Bạn đang nghe chuyện audio, nhìn kế tương tư, tác giả trang trang, người đọc vi vi, không thể nhẫn nhịn Địa ngục có 18 tầng, em không muốn bị phạt xuống địa ngục A-ti. Dễ dụ giữa đêm đen vô tận và vực sâu thăm thầm, gặm nhầm những nỗi đau khổ của chốn nhân gian. Tại sao càng đau khổ, khuôn mặt em càng bình tĩnh. Nụ hồn bất ngờ của chàng là chút ánh sáng giữa địa ngục tối đen. Tăng thêm cho em sức mạnh. Tháng 7, quả nhiên giai luật Tổng Phi dẫn quần nàn tiến, khiêu chiến với Đinh Phụng Niên ở chấn định. Tiếng trần ngựa gấp gáp mỗi ngày, thư cấp báo bày khắp tinh thành như lá mùa thu. Đại quần khiết đàn dũng mãnh, tháng 8 nhận được tiền giữ, chấn định bị đột phá, Đinh Phụng Niên mất tích, đại quần hạ bắc tây lộ thất bại, cả triều đình kinh hoàng. Phủ đình u ám, đinh thiện hà khoác áo sát bạc, tay sách trường thương cưỡi ngựa tiến thẳng tiến đến chiến trường phương bắc đỗ hận ngôn nghe tin hốt hoảng ra khỏi thành ngăn tàng nàng ta lại hai mắt thiển hà xương đỏ nàng chết thẳng cây thương và người đỗ hận ngôn nói đừng có cản muội muội nhất định phải đi đỗ hận ngôn cười khổ thở dài nói muội tưởng rằng nữ nhi biết chút võ công là có thể làm hoa mộc lan thống lĩnh đại quân ra chiến trường Mấy triều quyền hòa cước gấm cổ muội Thì hiện ở trốn khuê các kinh thành còn được ra chiến trường Tao sợ là người khiết đàn Cũng không nỡ giết muội đâu Đình thiền hà không hiểu Nàng chỉ biết một việc Nàng phải đi chấn định tìm cha Nàng ngẩng mặt lên giận dữ Thế nào là người khiết đàn Cũng không nỡ giết ta Đỗ hần ngôn nhìn khắp người nàng một lượt Rồi đưa hai ngón tay Gõ gõ lên trên giáp bạc đẹp đẽ của nàng Cười nói Cô nương mặc thứ này rất đẹp đấy Tiểu Đỗ, hình dám xin nhục ta? Đinh Thiện Hà tức trắng bạch cả mặt, nàng dừng cao cây thương, đầm thẳng về phía Đỗ Hận Ngôn. Đỗ Hận Ngôn chỉ cần hơi nghiêng đầu, đã nắm gọn mũi thương bằng thép dòng trong vòng lòng bàn tay. Đinh Thiện Hà cố giằng lại, nhưng sức lực trẻ con của nàng không thể làm gì. Thấy Đỗ Hận Ngôn vẫn đang nở nụ cười cực kỳ lễ độ nhìn mình, tức quá, vứt cây thương xuống đất, khóc ỏa lên, khuôn mặt phấn bỗng chấp như hoa lê súng nước. Khóc đến u ám cả trời đất. Đỗ hần ngôn tiến lên phía trước, dự dàng ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi. Gia phụ đã điều đại quần đạo Tây Bắc Tri Viện. Đại quần Hà Bắc Đồng Lộ của Tam Hoàng Tử cũng đã từ phụ đại danh xuất phát đến chấn định. Mất tích trên chiến, chiến trường cũng là chuyện thường tình. Cha nàng bao năm trình chiến, sẽ không có chuyện gì đâu. Đình Thền Hà từ lúc sinh ra đã sống trong ngọc ngài nhung lụa. Này phụ thân không rõ tùng tích, đại quần lại thất bại ở chấn định. Nên mấy ngày nay, phải chịu không ít ánh mắt ghẻ lạnh Đám còn nhà quý tộc vẫn hay cùng tụ tập Giờ cũng lần lượt tránh mặt nàng Nên trầm lòng không tránh khỏi ấp ức Này gặp được đỗ hần ngôn những ấm ức trong lòng cùng lúc tuân trào Nàng nhào vào lòng đỗ hần ngôn Mà thuần thức mãi không dứt Tiếng khóc của nàng khiến đỗ hần ngôn nhớ về thời gian trước kia Đình thiền hà xuất thần nhà tướng Tính tình thẳng thắn cuột cường Hồi nhỏ học cưới ngựa Đã bị ngã xuống đất Cũng chỉ đứng dậy phủi bụi rồi tiếp tục lên ngựa, không rơi một giọt nước mắt. Sự yếu đuối hiếm hoi này của nàng, càng khiến đỗ hần ngôn đau lòng. Đình thiện hà trước này vẫn là cô nương hoạt mắt ngông cuồng, chứ đâu phải nữ nhị yếu đuối. Chẳng vỗ nhẹ vào lưng nàng, nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trên chiến trường mà cảm thấy thật giàu dĩ. Nhưng đỗ hần ngôn quên mất rằng, đình thiện hà giờ này cố chấp, đã định làm việc gì thì không có ai có thể ngăn cản. Sau khi khóc lóc, dốc hết nỗi lòng, nàng vẫn để lại một bức thư, lặng lẽ ra khỏi thành Bắc, đến tìm phụ thân. Khi đỗ hần nguồn nhận được bức thư của Đinh Phu Nhân sai người mang đến, chàng cảm thấy thật đau đầu. Chàng vội vã xách tài nải ra khỏi thành đuổi theo về phương Bắc. Vô sòng trận chàng lại bên ngoài thành, đưa cho chàng một bức thư, hạ giọng nói. Thần tiểu thư bỏ lại hoàng liên vào cháu. Đỗ hẳn ngôn nhìn bức thư, không tránh khỏi trao mày. Người này thật đáng hận. Ngày đêm suy tính những thủ đoạn hạ lưu. Không uống cũng không được. Vô song thần tiểu thư không phải là hạng nữa như bình thường. Đừng để người này nghi ngờ muội báo tin cho ta. Sau này muội không cần. Ta tự biết chừng mực. Chàng nuốt lại những lời định nói. Khoảnh khắc vô sòng cúi đầu cục mắt xuống. Khi đỗ hẳn ngôn nhớ lại buổi tối hôm nàng đến hành thích chàng. Trước mặt chàng, Vô song đã để lộ tình cảm của mình quá nhiều, quá rõ ràng, khiến chàng không thể nói tiếp những điều muốn nói. Sự quan tâm của vô song là sơ hở chết người của một nội gián, tình cảm của con người là thứ khó nắm, nắm bắt nhất. Đỗ hẳn Ngôn không muốn nói thêm, chàng thầm nghĩ đến khi đại cục ổn định sẽ kiên quyết để vô song trở về. Trên con đường lăng lộ nắng từ rừng cây chiếu xuống, đỗ hẳn ngồn ngồi trên lưng ngựa vô cùng khí phách anh Tuấn vô sòng chỉ mong con đường cứ mãi dài mãi nàng tham lam nhìn chàng bỗng nhớ tới cao dậy liệu nàng có sưng với chàng lòng trùng xuống nàng hạ giọng nói muội đi trước đây để thầm tiểu Tiếu phi khỏi nghi ngờ sông cửa phủ nắng vàng như mật lá xèn xanh, xanh mướt hai bền bờ liễu rủ thướt tha ở mé sông có một con thuyền nhỏ thầm tiểu phi ngồi trên thuyền ngẩng người hồi tưởng cảnh tượng buổi sáng hôm đó Thấp thoáng sau những lá sen, chẳng chát tay đứng bên bờ sông, bóng áo xanh bay bay trong gió, mày mắt đều lại ý cười. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến nàng ngất ngây. Nàng khẽ thở dài, từ xa vọng lại tiếng chìm hót, đó là ám hiệu của vô sông. Thần Tiếu Phi nhìn về phía bờ sông, không lâu sau nàng nghe thấy tiếng vó ngựa dầm dập. Dường như tiếng vó ngựa kia cũng đang nhảy nhót trong lòng nàng, hân hoàn vô hạn. Ánh mắt lướt qua tay nải của đỗ hần ngôn trên lưng ngựa, nàng khẽ miễu môi. Đỗ hần ngôn xuống ngựa, động tác cực kỳ phóng khoáng, rồi đứng bên bờ sông, chắt tay nói. Nhận được thư của Thẩm tiểu thư, tài hạ cảm thấy trong lòng như có lửa đốt. Mong thầm tiểu thư cho biết tường tận tình hình. Trong thử thầm tiểu phi chỉ viết một câu. Muốn biết tin tức đình Phụng niên, hẹn gặp ở sông cử phủ. Nàng ta cầm một bông sen đang hé nở. Gió sông thổi hai tà áo trắng, bày bày như hai cánh hoa sen trắng muốt. Đỗ hẳn nguồn thoáng thấy hai bàn tay thon nhỏ, thảnh thơi, bứt từng cánh hoa sen thả xuống dòng sông. Nàng ta còn lấy tay khỏa nước, cánh hoa rời trôi đi như một con thuyền nhỏ. Thế rồi nàng ta lại nhước mắt lên, cực kỳ tào nhã, hướng về phía rừng, bùng tiếng gọi. Vô sông Vô song từ bóng cây bước ra, lặng lẽ lên thuyền, còn thuyền dãy nước trôi đi lần này đỗ hận ngôn đã hiểu được thần sắc động tác của thầm tiếu phi nàng ta biết chàng nóng lòng nàng ta càng vòng vo khiến chàng thêm vội trong lòng thầm mắng thầm tiếu phi hàng nghìn hàng vạn lần nhìn con thuyền nhỏ đã gần ra đến giữa sông đỗ hận ngôn chỉ còn cách thì chỉnh khinh công bát bộ quy thiền di chuyển trên những chiếc lá sen rồi nhẹ nhàng đáp xuống mũi thuyền bông hoa sen đã bị thầm tiếu phi xé tàn nát nàng ta mỉm cười nhìn đỗ hận ngôn Giờ tay vứt cảnh hoa đi Phủi tay nói Ta đã nấu một ít hạt cháo sen, Rất thích hợp cho thời tiết này Đỗ công tử nếm một ít nhé Cháo được rót ra từ bình gốm, Đỗ hần ngôn cười khổ Nhớ tới lời vô song nói Cháo đã bỏ hoàng liên Không ăn à Ta đã nấu rồi Mời đỗ công tử Đỗ hần ngôn không biết làm thế nào Không uống thì chuyến đi này thật uổng phí Chẳng bừng bát cháo lên, nghi ngờ nói Không phải là chất kịch độc đấy chứ Tại hạ không muốn chết sớm đâu thẩm Tiểu Phi nghiền đầu Khỏa tay ôt xuống nước Không nói một lời Đỗ hẳn nguồn thở dài Nín thở uống một hơi hết sạch bát cháo Bụng đau quặn, miệng đắng nghét Không còn cảm giác Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười Ngọt thật đấy Cháo của thầm Tiểu Thư đâu phải là hoàng liên Mà là ngọc dịch quỳnh tương Thơm ngon mát ngọt là tuyệt tác trốn nhân dàn Chẳng cứ tưởng là uống hết bát cháo Hoàng Liên Rồi giết tán thường Là có thể có được nụ cười của thần tiểu Phi Ải ngờ nàng ta xác sầm mặt Quát một tiếng Xuống thuyền Ừ sao Đỗ hẳn Ngôn tự mình ngay nhầm Không phải là đỗ công tử giải khinh công lắm sao Không lẽ còn cần ta đưa lên bờ Đừng có để đinh cô nương chờ lâu quá thế Phương Bắc giờ đang chiến trận Đỗ công tử còn đùng rung răng ở đây Ai mà biết được Đinh Cô Nương sẽ gặp phải những chuyện gì?" Thẩm Tiếu Phi nhếch môi, giọng lạnh như băng. Đỗ Hần Ngôn đứng bật dậy, chỉ vào Thẩm Tiếu Phi nói: "Thẩm tiểu thư dụ ta ra đây, là để đùa cợt với ta sao?" Nỗi bực dọc không tên bị Tiếu Phi kích động, giống như là giữa trời nóng rực, có một ngọn lửa nhỏ từ đầu bảy đến, bùng lên thành ngọn lửa lớn. Thẩm Tiếu Phi lạnh nhạt nói: "Đinh phụng điền bị bắt sống, không mất một sợi tóc." tam điện hạ tin về đã cứu được ông ta. Hai hôm nữa thừa báo sẽ đến Kinh Thành. Giống như là thẩm tiếu phi đã cầm lấy chiếc kẹp, gấp đi thành củi chính trong lò. Cả đám lửa đàn cháy bừng bừng, bỗng chốc trở thành đống than âm ỉ. Cơn giận của đỗ hần ngôn còn chưa kịp phát tác, thì đã bị giật tan. Chẳng chắc tẩy nói. Đa tạ. Rồi quay người, vạt áo bay phần phận, như một con chim bay đi trên những chiếc lá sen xem ra đi còn vội hơn cả khi đến, Điệu bộ như muốn bay ngay vào bờ, Lên ngựa đuổi theo người trong mộc Bóng áo xanh bày qua những chiếc lá sen, cũng giống như con rào cứ mạnh và trái tim thầm Tiểu Phi. chàng ta vì đinh thiền hà mà uống cháo hoàng liên, vì nàng ta mà không tiếc lời lấy lòng nàng. Thẩm Tiểu Phi đứng dậy, tháo khăn che mặt kiểu ngạo hết to. Ta phời nắng để bị dị ứng và sốt là giả vờ đấy, đỗ công tử. Công tử bị ta lừa rồi Đỗ hẳn ngôn đang vận nội công Nghe thấy câu này Giật mình mà rời tòm xuống sông Nghĩ lại chuyện ở Lạc Dương Giờ ở hòa viên tướng phủ Giờ tay áo che nắng cho nàng ta Cả một canh giờ nộ khí lại trào dâng Đỗ hẳn ngôn giận quá Chém tay xuống mặt sông Nước bắn tùng té, Tiếng cười giòn tàn vàng khắp mặt sông Đỗ hẳn ngôn cất giọng dọa nạt Thầm tiếu vi, Thu này không báo Không phải là quân tử Còn nữa, ta khuyên Đỗ Công Tử cũng đừng đuổi theo làm gì. Đình cô nương vừa ra khỏi thành đã được người của ta hộ tống đến phủ đại danh rồi. Đỗ Công Tử cố tình đuổi theo, ta sẽ sai người giết chết nàng ta. Giọng của thẩm tiếu phi lại lạnh như băng. Đỗ hẳn ngột nạt nộ. Nàng có ý gì? thẩm tiếu phi đứng ở trên thuyền, vì đã bỏ mạng che mặt, nên nàng ta ngắt một chiếc lá sen che đầu. Khuôn mặt thành tần say đắm lòng người càng nổi bật. Nàng vinh cầm đắc ý nói Công tử đuổi theo là có ý gì Thì ta có ý đó Đỗ Hành ngồn giật mình rồi nở một nụ cười Giọng nói để vẻ hâm mộ Thầm tiếu phì Kỳ vùng địch thủ Thật là thoải mái Chiến sự kết thúc Ta sẽ xin với Hoàng thượng bàn hôn ước Tiếng cười giòn tàn từ con thuyền vọng lại Nghe nói Tiểu đỗ kinh thành phong lưu đa tình Thực ra trong lòng chỉ có mình tiểu thư Đinh Thiển Hà hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi, Ban hôn ước ứ, bảo bối, ai mà chẳng muốn, chắc gì đã đến lượt công tử. giọng nói châm chọc khiến Đỗ Hành Ngôn nhảy vọt lên, còn bóng áo trắng kia đã lên bờ đối diện, kiểu ngạo bước đi trong nắng vàng rực rỡ, đầu không quành lại. Đỗ Hành Ngôn không tập trung, lại rơi tòm xuống lòng sông. Đỗ Hành Ngôn thả mình nổi trên mặt sông, từ lớp lá xèn xèn mướt che đi hình bóng chàng ánh nắng lỏng lồ qua những lớp lá xem mặt nước cũng lăng lồ nhìn hoa cả mắt cũng như cục diện trước mắt hỗn loạn rối rắm phức tạp khiến lòng người phiền muộn chải nhắm mắt để khỏi nhìn thấy những bóng nắng đang nhảy nhót bỗng cảm nhận hương sen thơm mát xua tan cái nóng mùa hè xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng ve sầu phía bờ xa lúc này đỗ hành ngôn mới tiếng tầm nhớ lại kỹ càng tình tiết mỗi lần gặp mặt thẩm tiếu phi chẳng đột nhiên phát hiện ra, chàng đã đoán ra tầm tư của thầm Tiếu Phi, đoán ra được tầm tư đằng sau sự việc Đình Phụng Điền mất tích, rồi lại được cứu bởi tay cao dị. Chàng gần như có thể khẳng định chắc chắn rằng, đây chính là mục đích của việc thầm Tiểu Phi thả ra luật Tổng Phi. Lần này hoàn toàn khác với vụ án gạo cống Giang Nam. Đây là một nước cờ có liên quan đến toàn cục. Thầm Tiểu Phi giúp Đại Hoàng Tử Hy phá vụ án tượng Phật sắt. Để đổi lấy việc chàng không trì cứu vụ việc nàng thả ra luật Tổng Phi, cũng là để chàng tập trung vào vụ án mà không dốc toàn lực truy bắt người này. Đỗ Hành ngôn có chút hối hận, rõ ràng chàng đã đoán ra nàng ta thả ra luật Tổng Phi. Rõ ràng chàng để biết là có giao dịch ở đây, thế mà vẫn lơ là. Trong trận chiến này, nàng ta để Cao Dệ trở thành ân nhân cứu mạng của Đinh Phụng Niên. Cao Dệ không chỉ tạo dựng danh tiếng trong quân đội, Mà còn có được sự ủng hộ của đội quân trong tay Đinh Phụng Niên Đại quần Hà Bắc Đồng Tây Lộ Có hai mươi vạn người ngựa Là đội quân mạnh nhất của nước Đại Tề Tạm Hoàng Tử vừa có quân công Vừa có quân quyền Sẽ khiến con đường trở thành thái tử của Đại Hoàng Tử Hy Càng trở nên khó khăn Đinh Thiền Hà không biết nồng cạn thế nào Đã xông về phía Bắc Thần Tiếu Phi cử người hộ tống nàng ta đến quân danh Chẳng tự hồ có thể tưởng tượng được Màn cha con hội ngộ Cảm ta ân đức Cao Dệ thế nào? Nàng ta biết, chả lo lắng Đinh Thiền Hà và Cao Dệ trở nên thân thiết. nhưng lại ngạo mạn mà tỏ rõ cho chàng biết nàng ta đang tác thành cho Cao Dệ và Đinh Thiền Hà. Cũng có thể, từ lúc dụ chàng đến Lạc Dương, bày kế, suối dục để Đinh Thiền Hà trở mặt với chàng, nàng ta đã bắt đầu bày kế rồi. Cũng có thể, việc này giải thích tại sao Cao Dệ bỗng nhiên trở thành thích cưỡi ngựa và săn bắn với Đinh Thiền Hà. Đỗ Hẳn Ngôn không thể không khâm phục thẩm Tiếu Phi Nhưng mà Cao Dệ lấy Đinh Thiện Hà Thế còn thầm Tiếu Phi Vì đại nghiệp của Cao Dệ Nàng ta có thể hy sinh tất cả hay sao Người con gái này Đi một bước tính ba bước Sẽ không bao giờ làm chuyện khiến bản thân bị thiệt Đỗ Hẳn Ngôn ngắm đi ngẫm lại những lời thầm Tiếu Phi nói Hải mắt sáng bừng Nụ cười càng lúc càng sâu Chẳng lên bờ phủi tay này, Cưỡi ngựa quay về thành Mặc nguyên bộ quần áo ướt đến thẳng phủ đại hoàng tử Hoàng thành chia ra nội thành và ngoại thành Phủ đại hoàng tử và phủ tam hoàng tử Chỉ nhau hai phía đông tây Trong phủ đại hoàng tử ở phía đông Cao Hì đang vẽ tranh Thấy đỗ hần ngôn bước vào Vẫn không dừng bút Quần áo ướt đi suốt chặng đường cũng đã khô Áo xanh loàng lộ vết nước Trông rất khó coi Đỗ hần ngôn và đại hoàng tử là anh em họ chơi với nhau từ nhỏ Nên cũng không có gì vẽ e rẻ Cũng không sợ thất lễ. Trần đàng hoàng ngồi xuống ghế, tự rót mình một cách trả. Cao Hì dừng bút, ánh mắt lướt qua Đỗ Hần Ngôn, cười hỏi. Sao lại ra đồng nỗi này? Bị rơi xuống sông à? Đỗ Hần Ngôn ủy bài trả lời. Xoáy nước ngầm, làm lật thuyền. Nói xong thì lại đặt bức thư của Đinh Thiển Hà lên bàn. Cao Hì xem qua, cười. Tiểu đô đang lo lắng Đinh Thiền Hà trốn biên cường. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Để ta gửi thư cho tam đệ ở phủ đại danh Giữ nàng ta lại rồi hộ tống quay về Đảm bảo không mất một sợi tóc Đỗ Hành ngồn gãi đầu nói Vẫn còn một tin nữa Cao dệ đã cứu được Đinh Phụng Niên rồi Sắc mặt của Cao Hì Trở nên nghiêm trọng Đình Thiển Hà để lại bức thư đến phường Bắc tìm cha Đỗ hẳn ngồn lo lắng Đại Hoàng Tử còn cho rằng Đó là chuyện nhị nữ tình trường Nhưng thêm việc Cao dệ cứu Đình Phụng Niên Đại Hoàng Tử lập tức hiểu ra Đỗ Hẳn Ngôn tại sao lại mặc nguyên sông áo thế này Mà vội đến đây Còn đang suy nghĩ Thì ngoài thư phòng có người hầu mang thư vào Cào hịu xem xong thở dài Quả nhiên là tam Đệ đã cứu Đình Phụng Niên Hiện đã thu nhặt tàn quân Chuẩn bị phản công tam Đệ muốn cho Đình Phụng Niên lập công trục tội Đỗ Hẳn Ngôn uống một ngụm trà Nghĩ một lúc rồi nói Nhớ Đức vị Nương Đường xin với Hoàng Thượng Ban cho hồn ước Cao Hỷ cười nói, cách này hay. đệ và Thiền Hà là bạn thành mai trúc mã, tình cảm tốt đẹp. đệ lấy Thiền Hà có thể giải quyết vấn đề từ gốc. cho dù tam đệ có được đình phụng niên, thì một bên là con rể, một bên là ân nhân cứu mạng, ở ấy sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. chỉ cần ông ta giữ thế trung lập là tốt lắm rồi. còn nếu đình phụng niên muốn gả con gái, tam đệ muốn lấy, nhưng không được phụ hoàng đồng ý cũng không được. đệ ta vào cùng nhờ mẫu vì tìm phụ hoàng nói chuyện. Do tay trước vẫn hơn Những lời thần tiếu phỉ vừa nói bên sông cử phù Giờ đã thành hiện thực Đúng là bảo bối ai cũng muốn giữ Liệu có tới lượt chàng Đúng lúc nhạy cảm này Đình Phụng niên sau khi về phe Cao Dệ Liệu có chịu gà con gái một Một của mình Ở vẻ Đại Hoàng Tử là chàng Liệu quả Dệ có can tâm chịu Khi sự ủng hộ hắn Phải dùng tính mạng giành được Bị phá hoại vì một hồn ước Đỗ Hành Ngôn cười đáp. Hoàng thượng sẽ không hạ chỉ đâu, đại điện hạ còn không hiểu ư? Xin ban hôn, chẳng qua cũng chẳng lẽ chỉ là gây rối cùng diện mà thôi. Cảo Hì nhìn Đỗ Hành Ngôn hồi lâu, thở dài nói, "Tiểu Đỗ, hôm nay ta mới hiểu, hóa ra đệ chỉ coi đinh Tiễn Hà như muội muội của mình. Trước này đệ phòng lưu quen thói, chẳng lẽ vẫn chưa thực sự động lòng với ai?" Động lòng sao? Đỗ Hành Ngôn lẩm bẩm. Sự việc này liên quan đến cả họ Đỗ Thị Không liên quan gì đến Nhi Nữ Tình Trường Cao Hy và Đỗ Hành Ngôn nhìn nhau Ánh mắt cả hai người đều lộ vẻ lực bất tổng tâm Hậu Hòa Viện Tướng Phủ Tiểu Phi đang mang đàn ra Nàng ghé chạm nhẹ vào dây đàn Ngón tay gầy vào không trung Một giai điệu ngần nga vang lên trong lòng Từ lúc bị phụ thần giữ ở trong phủ Nàng không gảy đàn nữa Nếu muốn gầy đàn Cũng chỉ gầy trong không trung như thế Không có một âm thanh nào vang lên. Tiểu thị Ác cảm nhớ lại ánh mắt của thần tướng, mỗi lần nàng gảy đàn, ánh mắt thần tướng nhìn nàng như chiếm hữu. Từ đó trở đi, nàng không còn động vào đàn. Ngoại trừ lần đó, núi Lạc Phong lá phong đỏ rực, lá trúc xanh rì, tiếng kêu giáo dác trong không trung khiến nàng vô thức gảy đàn hòa điệu. "Tiểu thư, lỡ ra đến." Yên Nhiên gọi to từ ngoài cửa vườn để báo với nàng. Không kịp thu dọn đàn, tiểu phỉ chừng chừng nhìn cây đàn trước mặt, ngón tay lướt qua, đàn vàng lên một giai điệu. tiểu bước trần dần lại gần, thầm tướng đã đứng sau lưng nàng tiểu phỉ hít một hơi, tươi cười quay lại. Phụ thân Thầm tướng cười vàng, nói Lâu lắm không kể thấy vì đi đánh đàn, sao hôm nay lại có hương thú thế? Còn mới ra sông cử phủ, hoa sen nở rất đẹp nên trong lòng cảm thấy rất vui tiểu phi ngoan ngoãn trả lời, thấy hai mắt thần tướng sáng rực như hai ngọn lửa, thì vội đứng dậy gọi yên nhiên. phan trà mang gia đình hồng mát, thần tướng đã dắt tay nàng dẫn gia đình hồng mát. bàn tay thần tướng rất lạnh, lại hơi dùng sức, bất giác tiểu phỉ cảm thấy nổi da gà, chỉ mong đến ngày đình hồng mát để thoát khỏi bàn tay ấy. thần tướng vẫn thong thả bước rồi hỏi khẽ. trần trì thiện đưa ra rất nhiều lễ vật đến. Còn giúp ông ta phá vụ án Giang Nam Ông ta rất cảm kích Tiểu Phi khẽ cười đáp Con gái chỉ là mượn uy danh của phụ thân Đằng nào cũng đến Giang Nam giữ bệnh Nhận tiện truyền ý của phụ thân tới Trần Đại Nhân Thầm tướng dừng bước nhìn về phía sau hỏi Vô song đang ở đâu? Ở trong phòng Phụ thân không thích vô song Nên nếu phụ thân đến thăm Phi Nhi Phi Nhi sẽ bảo vô song lùi vào trong phòng Hai năm trước, Tiếu Phi kết giao với Cao Dệ, Cao Dệ có quần quanh bên Thừa Tướng, sau đó sắp xếp vô song vào Tướng Phủ. Thẩm tướng biết vô song biết võ công, nên chỉ lặng lẽ nói với Tiếu Phi: Nếu còn không phải là thiên kịp Tướng Phủ, còn cảm thấy bàm điện hạ có coi trọng con không? Tất nhiên là Tiếu Phi hiểu do ý của Thừa Tướng, nếu sự việc thập cầm sách truyền ra bên ngoài, có thể thẩm Tướng sẽ thân bại danh liệt. Nàng cũng chỉ nói với Cao Dệ rằng. Nàng có thể viết ra áng văn hay hơn cả thập cầm sách Chứ đầu dám nói là mình viết thập cầm sách Không phải là thiên kim tướng phủ Lựa với cao dệ Nàng còn bao nhiêu giá trị Vô song là do tam điện hạ Đưa đến làm hộ vệ cho Phi Nhi Phi Nhi cũng không có yêu cầu gì khác Chỉ là để có thể tự do ra khỏi phủ mà thôi Con đã quen với lụi là gầm vóc của một thiên kim tướng phủ Nếu bắt còn đi làm thuần nữ còn cũng không chịu được nỗi khổ đó. Thế là thầm tướng lùi một bước, cho phép Tiếu Phi có thể tùy ý ra khỏi phủ. Nhưng tuyệt đối không thể để lộ việc quen biết Cào Dệ ra bên ngoài. Bình thường Cào Dệ cũng không xuất hiện, chỉ xuất hiện những lúc quan trọng cần thầm tướng xả tay giúp đỡ. Xảy ra vụ án rằng nam, Cào Dệ cũng tìm đến thừa tướng, ý đồ muốn thầm tướng viết một bức thư cho Trần Chi Thiện để Tiếu Phi mang đi. Nghĩ tới việc này, Thầm tướng không giấu nổi sự oán hận trong ánh mắt, gần giọng nói. Đừng nói là cha chơi nhắc nhở con. Nghiêng về một phía quá sớm, đặt cực nhầm cửa, hậu họa sẽ khốt lường. Bên chỗ Đại Điện Hạ cũng phải tìm cách qua lại. tiểu Phi cười nhạt. Phi Nhi đâu dám quên sự dạy dỗ của phụ thân. Đại Điện Hạ phá được vụ án tự phần sắt của gia luật Tổng Phi, cũng là nhờ có con giúp sức. thần tướng quay lại nhìn. Tiếu phi cảm thấy giật mình, khẽ di chuyển. Thần tướng hử một tiếng, kéo mạnh tiếu phi vào lòng. Nâng cầm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Muốn rời khỏi ta hả? Đừng mơ! Cánh tay bắt ngang lưng, khiến tiếu phi cảm thấy như có một con rắn đang quân lấy thân mình. Mà con rắn ấy lại chính là phụ thân của nàng. Mắt nàng thoang ngấn lệ, nàng e rẻ nói. Yên nhiên, sắp mang trà lên rồi. Thả con ra! Thần tướng chẳng thèm để ý, ngón tay đưa lên mặt Tiếu Phi, cảm giác non mềm như lụa. Ông ta suýt xòa nói. Người ngoài đều nói, yên nhiên và vô sông đẹp hơn cả con. Chỉ có ta mới biết thưởng thức phòng thái và tài hoa bậc nhất thế gian của Phi gì. Nói xong, cúi đầu hôn lên má nàng. tiểu Phi cảm thấy toàn thân run rẩy bụng quặn lên như sắp nôn đến nơi. tiểu Thư, có cha rồi. Giọng nói của Yên Nhiên khiến tiếu Phi tỉnh cơn ác mộng. Thầm tướng cười nhạt một tiếng rồi thả tiếu Phi ra, chất tay sau lưng bước vào đỉnh. Yên Nhiên mang ấm trà bước lại gần, cười nói. Yên Nhiên biết, lão già thích uống trà qua phiến, nên vội pha mang lên, mời lão già nếm thử. Yên Nhiên bừng trà ngây thơ nhìn thầm tướng, chớp chớp mắt chờ thầm tướng nhấp một ngụm trà và tán thưởng. tiếu Phi lãnh đạm nói. Yên Nhiên, em lui ra đi. Ta và lão già có chuyện quan trọng. Vâng, yên nhiên không đi xa. Tiểu thư cần gì gấp gọi yên nhiên một tiếng. Yên nhìn hành lễ rồi bước ra ngoài, cách một hàng cây, vẫn còn nhìn thấy bóng áo của nàng ta. Thần tương nhấp một ngụm trà cười châm trọc. Thật là một tiểu a đầu nhanh lanh lợi. Nhưng đã đến tuổi gà đi, cũng nên tìm cho nó một nhà tử tế. Tiểu phi cắn rằng nói, cha mà gả yên nhiên, con sẽ tự vẫn. Thầm tướng thọng thả nhìn tiểu Phi đang đứng đó Mặt trời đã trích về phía tây Gió thổi bay vạt áo trắng Tiếu Phi vẫn đứng yên Tắm mình trong ánh nắng mặt trời Như một con bươm trắng đang buồn cất cánh bay Nắng vàng như rắt mật trên khuôn mặt Tiếu Phi Khiến đôi mắt nàng càng thêm thanh tú Nhưng thần sắc của đôi mắt lá liễu Khiến thần tướng trở nên hoảng hốt Ông như lại thấy bóng sáng của vợ mình Không kiềm chế được Mà lại kéo Tiếu Phi vào lòng thấy tiểu Phi dễ dụa thì khẽ nói Còn muốn để yên nhân nhìn thấy à? tiểu Phi cấu mạnh vào tay mình Nàng không ngừng tự nói với mình Không còn phải nhẫn nhịn lâu nữa thẩm tướng ôm lấy Tiếu Phi nhỏ nhẹ Cha không muốn còn ra hồi phủ Cũng là để bảo vệ cho con Đàn ông khắp thế gian này toàn là những kẻ bạc tình Tạm hoàng tử giã tâm hừng hực trong phủ nuôi bao nhiêu tỷ thiết Phi gì đừng để bị mắc lửa rõ rằng người này là cha nàng Nhưng nàng vẫn hận thấu xương tiểu phi châm chọc Phụ thân yên tâm Phi nhi chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng tam hoàng tử Để đổi lấy cho phụ thân những ngày tự do tự tại mà thôi Những lời của nàng như kim châm Đầm thẳng vào tim thừa tướng Ông ta bóc mạnh khuôn mặt của tiếu phi, Lệ lùng nói Tự do tự tại Ta không gật đầu Thì con cũng không thể được gả cho ai Trừ vì con trốn đi với người ta Cho dù là con trốn đi Nhưng nếu ta chưa bị bãi quan, thì vẫn có thể bắt con quay về. Và cũng phải là người to gan lớn mật đến thế nào, mới giam dẫn tiền tìm tiểu thư tướng phủ bỏ nhà ra đi. Hoặc còn cũng có thể nói cho người biết rằng, đường đường tề tướng đương triều để giả mạo lừa dối quần vương. Đến khi ta bị bãi quan lưu đầy ba nghìn dặm, gia quyến có bị giáng xuống làm nô tỳ. Thì... Còn tự suy nghĩ đi. Tiểu phi cảm thấy bị ai? trừ phi nàng chết. Nếu không nàng sẽ không có cách nào thoát khỏi con người này Cào dậy cần cái vị trí đại thần quan văn của phụ thân nàng Còn nàng Phải lột xa hổ cũng được Rủi ro cũng đành Nàng còn không lựa chọn nào khác Sự hận thù và cảm giác buồn bực cứ quấn lấy nàng Khiến nàng cảm thấy ngột ngạt Không thể giải thoát Lúc này mặt trời đã xuống núi Ánh nắng màu vàng cam chan hòa khắp hậu hoa viên tướng phủ Thỉnh thoảng lại nghe thấy Vài tiếng chim Đỗ hẳn ngồn ngồi trên cây đại bách, lặng lại uống rượu, nhìn về phía đối diện, chỉ muốn qua ngày bên đó, nhưng phải cố dần lòng lại. Hiếm hỏi lắm mới có những lúc bốn bể yên tĩnh nhường này. Tiếng bể chìm gọi nhau về tổ cũng chẳng khiến cho cảnh sắc huyền náo thêm phần nào. Nhưng mà cảm giác yên ổn này có thể kéo dài được bao lâu? Từ phía hậu hòa viện đối diện vang lên tiếng đàn dồn rập, những thầy ẩm giận dữ đầy sát khí. Nghĩ một lát đỗ hần ngôn phì thần nhảy vào hậu hoa viên tướng phủ đứng trước thẩm tiếu phi cố tình làm mặt lạnh người con gái không chút phấn son trước mặt chàng đàn càng gấp hơn tiếng đàn càng giận dữ dậy lên khiến cho đỗ hần ngôn thiếu chút nữa lùi lại hai bước chàng còn chưa giận cớ gì nàng đã bực đỗ hần ngôn đưa tay dự lấy dây đàn cây đàn tăng một tiếng rồi đột ngột dừng lại nhưng dư âm của nó vẫn còn vang phẳng bên tai đỗ hần ngôn thần tiểu phi và chàng cứ nhìn nhau như vậy. sau khi thẩm tướng đi khỏi, thần tiểu phi dốc hết mọi nỗi buồn phiền vào tiếng đàn. không ngờ Đỗ hần nguồn lại xuất hiện ở đây. một lúc sau, thần tiểu phi mới nghiêng đầu nói: Đỗ công tử cần tìm, ta đã đưa tìm. cha cũng đã xò công tử vừa cười vừa uống, lại còn nói là nấu từ ngọc dịch quỳnh tương. công tử còn gì chưa bằng lòng? vị đắng của hoàng liên lại quẩn quanh nơi đầu lưỡi. Đỗ hẳn ngồn nhào mắt, cúi người xuống, gần từng tiếng. Ta có một thói quen, muốn ai đó suối quẩy lại nhào mắt. Cô đường nhìn rõ rồi chứ, là như thế này này. Thế thì ta không giúp tàm điện hạ nữa, ta nhận sai. Từ bây giờ không dám trừ đùa đỗ đại nhân nữa. Cũng không bao giờ nghĩ kế hại đại nhân. Ta giúp đại nhân được không? Như thế liệu đại nhân có còn khiến ta suối quẩy? Tiểu phì mắt chấp chớp. Miệng cười tươi như hoa hỏi chàng. Đỗ Hành ngôn gần như muốn buộc miệng đồng ý, chẳng nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt của Tiếu Phi, lại có cảm giác như đang bị đùa cợt. Nàng ta không cần tốn chút sức lực nào, khiến cả hai phe rối loạn, ép chàng phải xin ban hôn ước để ổn định đại cục. Bây giờ nàng ta lại tươi cười nhẹ nhàng, buông một câu muốn kết thúc. Đỗ Hành ngôn gắng ngượng nuốt lại những lời đã ra tận miệng. Chàng cười, ở bên cạnh người con gái này, Càng ngày chàng càng cảm thấy hứng thú. Nụ cười trên khóe miệng chàng càng lúc càng rộng, hai mắt sáng quắc. Chàng quyết định đầu tiếp với nàng. Chàng không tin mình sẽ thua mãi. Chàng nghĩ đến việc vô song từng nói có thể là thẩm tiếu phi đã thích chàng mà cảm thấy lạnh người. Chàng lại nhìn thẩm tiếu phi đôi mắt phượng trồng vèo trong ánh trời chiều mà càng khắc phục tài diễn kịch của nàng. Đỗ hẳn ngồn nhớ mày nói về trêu đùa Ngày ý của tiểu thư Lẽ nào tiểu thư đã có tình cảm với tại hạ dối Nếu đã thích ta Tại sao còn làm những việc khiến ta ôm hận Chẳng lẽ tiểu thư không muốn tìm mọi cách Lấy lòng ta Khiến ta vui lòng Cho dù ta có khiến tiểu thư xui xẻo Tiểu thư cũng nên cảm thấy vui vẻ mà chấp nhận mới phải Nếu đứa hành ngồn có một cái đuôi Chắc lúc này cái đuôi ấy Đã chọc thẳng lên trời rồi Về mặt của chàng Lời nói của chàng Khiến tiểu Phi tức đến run dậy tay chân Chỉ mong có thể đá người này xuống đất Mà dẫm như còn dán cho hả giả Nhưng nàng lại rất thích vẻ rừng rừng tự đắc ấy Nàng nghĩ đến tiếng tiểu ở núi Lạc Phong Nếu có được trái tim chàng Thì sẽ thế nào Khi chưa gặp chàng Tài thờ phú phàn trường của tiểu đỗ kinh thành Đã khiến nàng ngưỡng mộ Khi gặp chàng rồi dáng vẻ dịu dàng nho nhã Nội tâm sâu xa Một khúc tiêu du dương Réo rắt không vướng bụi trần Một tay phóng hỏa thiêu dụi của hậu hoa viên tướng phủ Cũng đủ gọi là ác độc Có thể khiến tạm hoàng tử dậy đố kỵ Đại hoàng tử hy coi trọng tiểu phì không thể lơ là bất cứ lời nói Và cử chỉ nào của đỗ hân ngôn Hà cớ gì Trở lại nói những lời buông tuồng sùng xã ấy tiểu phì suy nghĩ rất lâu Đôi mắt mở to không chấp nhìn chàng Nàng thản nhìn nói Em thích chàng Đỗ công tử Chàng có thích em không Đỗ hần ngồn xứng người Nụ cười trên khuôn mặt cũng trở nên cứng đờ Nàng ta lại to gan đến vậy Thực ra cũng thật là thú vị Chàng nghiệp mặt đứng thẳng dậy Ngạo mạn nói Thực ra ta không hề hối hận Đã đề thờ hội thơ năm ấy Trong lòng ta Cô đừng không xứng vào một ngón tay của thiền hà Một người con gái độc địa nhỏ nhen Không biết tự trọng như cô nương Mà muốn ta sinh tình Thật còn lạ hơn lợn biết trèo cây tiểu phì cười rũ ra Không hề có chút xấu hổ, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn, nàng thử thả nói. Thế nên, cho dù ta có thích công tử, ta cũng không cần phải tìm mọi cách để lấy lòng công tử, khiến công tử vui lòng. Yêu không được thì phải hận, nên ta làm những việc khiến công tử căm hận cũng là chuyện bình thường. Ta đúng là người độc địa nhỏ nhé, công tử vẫn còn nợ ta bầy lạng bạc. Trên giấy nợ đã ghi rất rõ ràng, quá kỳ hạn ba tháng, ta sẽ lấy lãi đấy. Đấu hẳn ngôn giờ khóc giờ cười, nàng ta thích chàng thật sao? Nếu được nàng ta thích rồi, bị nàng ta hận Chàng ta tránh cho thật xa để được an toàn. Nhưng vẻ ung dung thư thái của Tiếu Phi lại khiến chàng có cảm giác thất bại. Thần thái của nàng giống như một đóa hoa, đang khoe hương sắc trong trời chiều bằng lực, bằng lạng bóng hoàng hôn. Vừa thần bí, vừa kiêu ngạo, cũng đầy mê hoặc. Mong muốn khiến nàng mất kiểm soát, làm chàng lần đầu tiên trong đời không thể khống chế bản thân mình. Chàng đưa tay ôm lấy gáy nàng, kéo khuôn mặt nàng lại gần. Rồi trong khoảnh khắc, cướp đoạt làn môi hồng của nàng. chẳng không nhắm mắt, nàng cũng thế. chỉ là họ không hề thân mật, chỉ là khoảng cách quá gần. Tiểu Phi nhìn thấy trong đôi mắt sáng kia, chỉ có hình bóng của chính mình. Cảm giác ấm mềm trên môi, khiến nàng lại nghĩ về nụ hôn trộm của mình, khi chàng bị đánh thuốc mê, chạy bại đá đen. Lần này là chàng chủ động, Trên khuôn mặt nàng thoáng một nụ cười đắc ý Đấu hành ngồn cũng nhìn thấy mình trong đôi mắt nàng Chàng phát hiện trong ánh mắt của nàng Có cả nét cười Chàng hiểu ra rằng Nàng ta đang cười chê sự bồng bột Sự ngu xuẩn của chàng Tất nhiên là chàng biết Người thợ săn biết cách hưởng thụ thưởng thích bẻ bình bố trận Chứ không giết ngay con mồi Ai dùng vũ lực Người đó sẽ không thể tận hưởng nét đẹp Khi con mồi dễ dội chờ chết trong bẫy của mình Hai đôi môi dần dần cách ra Tiểu phi không quên khiểu chiến Đàn ông Cũng thế mà thôi Nàng quên mất Giết ngày còn mồi cũng có một kiểu hưởng thụ riêng Vì thế Đỗ Hẳn Nguồn vẫn cười Thả nhiên đưa tay xé toạt ống tay áo của nàng Vứt xuống đất Chàng đứng thẳng Ánh mắt cào ngạo lướt nhìn cánh tay trăng nõn của nàng Nụ cười thì dịu dàng Mà lời nói thì ác độc Đàn ông còn thích thế này Hành động này khiến Tiếu phỉ hoàn toàn bất ngờ. Nàng xứng người nhìn chàng, ôm lấy cánh tay trần, điều người mẹ bảo vệ đứa con của mình. Còn ống tay áo bị xé quăng xuống đất, giống như một người con gái yếu ớt, không chịu đổi bất cứ điều gì đang nằm đó. Khiến Tiếu phỉ cảm thấy như chính mình nàng đã bị Đỗ Hận Ngôn xé nát rồi vứt trên đất lạnh. Đỗ Hận Ngôn! Nàng gần giọng gọi tên chàng. Đỗ Hận Ngôn nhún vai. Cảm thấy cơn gió đêm mùa hạ đã thổi bay hết mọi phiền muộn trong ngày, dễ chịu đến từng trần tờ kẽ tóc. Chàng đi được vài bước lại quay lại, nụ cười hết sức, nhỏ nhã nói. Vô sông và yên nhiên, đang ở trong tú lâu, còn tại hạ lúc này đang đánh cờ với đại điện hạ. Hôm nay, nàng gặp ma rồi. Ha ha ha ha! Ý của chàng là nếu nàng muốn bắt tội chàng xàm sỡ nàng, thì không có người làm chứng. Đỗ hần ngôn biến đi như ngọn gió đêm để lại tiếu phì ngồi ngây ra một mình ở hậu hoa viên, nàng hít sâu thở đều, rồi thong thả nhặt ống tay áo của mình lên, chậm rãi trở về tú lâu. trong đêm tối không nhìn rõ sắc mặt nàng, chỉ cảm thấy đôi mắt vô cùng trong, vô cùng sáng. nàng chảy cánh tay trần không để vô song và yên nhân nhìn thấy, về phòng thay áo, rồi để ống tay áo bị xé rách trên bàn, ngắm nhìn rồi cười như người mộng du. khi hiện nhìn vào phòng giúp nàng tháo nữ trang nhìn thấy tiểu phi đang ngây người nhìn ống tay áo bị rách, thì nghỉ hoặc nói sao ống tay áo của tiểu thư lại bị rách thế này? dự định cầm lấy mang đi không? đừng, cứ để ở trên bàn. giọng của tiểu phi cực kỳ mềm mại, thấy yển nhiên thắc mắc thì lại cười là đỗ công tử xé đấy. trời ơi, đố công tử, Đỗ công tử dám làm xố tiểu thư. yển nhiên từ là bị vướng vào cành hoa. Thấy tiểu phỉ nói vậy thì vô cùng phẫn nộ Tiểu thư Hay là nói với tướng ra Về tiền cách của tướng già Chắc chắn sẽ tố cáo đỗ hần ngôn coi thường lễ phép Ước hiếp con gái nhà lành Mà bảo ngự sử dâng sớ thành tội hắn Muốn mượn ra giết người hả Nói nhỏ thôi Đừng để vô song nghe thấy Đời nào người ta lại nhẫn Mà cha ta thì cũng chẳng đời nào làm những chuyện vạch áo cho người xem lưng Tiểu phỉ lắc đầu Nghĩ một lát rồi hỏi khi yên nhiên Người cảm thấy rất ngạc nhiên à? Tại sao? Yên nhiên vẫn ngạc nhiên nhìn Tiếu Phi, hùng hồn trả lời. Chỉ phường trộm hoa mới làm những việc này. Em thấy đố công tử tài hoa phong độ, có lần bị chúng ta trêu đùa còn sai quản gia mang lễ vật đến tạ tội. Cứ nghĩ đỗ hần ngôn là người có học, còn đỗ cả bằng nhãn. Ai ngờ người như thế để lén vào hậu hoa viên mà ước hiếp tiểu thư? Thật chẳng khác gì phường trộm cắt. Tiếu Phi cản thềm mắt càng sáng, vội hỏi thêm một câu. Tiểu thư nhà ngươi có thể khiến người ta nổi nóng Chắc người ta phải nhìn ta bằng con mắt khác rồi Yên yên đổ người ra Hồi lâu mới e dè hỏi lại Tiểu thư Đỗ công tử Đỗ công tử làm những việc như thế Mà tiểu thư cũng có thể vui mừng sao Tiểu thư cầm ống tay áo lên Mãn nguyện trả lời Tất nhiên là ta vui mừng Ta phải biến chàng ta Thành một con ếch ếch? Yên yên không hiểu tiểu phi cũng không giải thích với yên nhiên đạo lý nước ấm nấu ếch, nàng cười nói với yên nhiên, nếu thả ếch vào nước sôi, ếch nóng quá sẽ nhảy ra, nhưng thả ếch vào nồi nước lạnh rồi đun nóng từ từ, ếch sẽ không phản kháng. đừng nói việc này với vô song, không được để cao dậy biết. yên nhìn đi để ánh mắt sầu xà khó hiểu của cao dậy dùng mình vội vàng gật đầu. ánh đèn màu cam chiếu lên ống tay áo trên bàn, tiểu vì ngây người ngồi đó. Không phải là nàng không để ý đến những lời đỗ hần ngôn nói, chỉ là nàng biết rằng, nếu nàng để lộ ra bất cứ điều gì, nàng sẽ không có cách nào bảo vệ trái tim mình. Nàng giờ chất gương đồng lên soi, đúng là nàng không đẹp, mặt nhỏ mắt nhỏ, không so được với dùng nhằn diễm lệ của vô song, hay vẻ đẹp thành tú của yên nhiên. Chỉ có đôi mắt vô cùng sáng. Tiểu Phi nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt ấy, những việc nàng đã muốn làm thì không ai có thể ngăn cản. Tháng 8 thư báo về, Tạm Hoàng tử Cao Dệ đích thần dẫn đại quân Hà Bắc Đông Lộ từ phủ đại danh đến về phía Bắc. Phản công chấn định đại thắng. Đình Phụ Điền lập công chuộc tội, triệu tập đại hội đại đội quân Hà Bắc Đầy Lộ hợp lại cùng đội quân Hà Bắc Đông Lộ của Cao dịch Theo đà chiến thắng truy kích quân địch. Giờ luật Tổng Phi cũng không chống đỡ, rước khỏi biên giới đại tề. Toàn quân cả khúc khải hoàn trở về U Châu. Trong chiến dịch này, Chỉ còn đội đại tế tổn thất nghiêm trọng, nhưng khết đàn cũng không thu được lợi lộc gì, còn bị quần của đại tế đuổi khỏi biên cương. Mình đế khảo thưởng ba quân, đình phụ niên từ cõi chết trở về, lệ dẫn quần lập công trục tội, giả phòng võ uy bá tam đằng. Tính tầm của cao dệ nền chóng văng dội ba quân. Chuyện được phát trên website chuyện audiovv.ro, Hoàng Tước theo sau. Mưa thu ở Giang Nam thật là dai dẳng mà nước mắt ông trời theo em khóc than. Nhìn thấy cái bóng trắng của đó hoa bạch ngọc nở rộ dưới mưa, trong đôi mắt của chàng. Nhưng em đã tự tay vật lá bẻ cành. Đỗ Hẳn Ngôn rất không phục thẩm tiếu phi, rõ ràng là kế hoạch của nàng rất thành công. Tháng 9, Cúc Vàng của Béo Những năm trước, cứ vào dịp này, Đỗ Hẳn Ngôn đều hẹn Đinh Thiển Hà đến Túy Tiên Lầu, trồng Thành, nếm món của Béo. Năm nay, người đi bên cạnh Đinh Thiền Hà Lại là Cao Dệ Đỗ Hẳn Ngôn cũng không giận Ngày hôm sau, bao toàn bộ túy tiên lầu Chẳng biết Đinh Thiền Hà sẽ đến Khi Cao Dệ dẫn Đinh Thiền Hà đến đây Bị Đỗ Hẳn Ngôn chặn lại Đỗ Hẳn Ngôn đứng ở làng càn cầu hai, Không để ý đến thân phận của Cao Dệ Ngồng cuồng lớn tiếng Thiền Hà muốn đến ăn Tùy ý Người khác thì xin thứ lỗi Tại hạ không tiếp đón Cao Dệ đứng ở bên dưới mặt mãng bào màu bạc vô cùng uy vũ Khuôn mặt không hề tức giận Dường như việc đường đường tam hoàng tử Lại bị ngăn lại ở bên ngoài Không hề là một việc mất mặt Đình thiền hạ cảm thấy bối rối Nhưng vẫn nghiệp mặt mắng đỗ hần ngôn Tiểu đỗ huynh điên rồi à Chúng ta từ nhỏ thành Mai Trúc Mã Tình cảm rất tốt đẹp Mùi cũng thích huynh Nhưng giờ muội đã phát hiện ra Những điều không giống thế Đó là một thứ tình cảm khác huynh hiểu không muội chỉ thích huynh như đại ca của mình thôi Nếu là những cô nương khác, chắc không thể nói ra những lời này, chỉ có đình thiền hạ nói và nói rất hùng hồn. Khi nàng nói những lời này, hai mắt nhớ ánh lên ngọn lửa, hừng hực dũng khí và cả sự tức giận. Áo của nàng cũng như đỏ thêm, nhất thời khiến đỗ hần nguồn thất thần, cảm thấy hổ thẹn, không nói nổi thành lời. Cào dậy nhìn chằm chằm đinh thiền hà rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, nở nụ cười khiến nàng yên tâm. Tiểu đô đã bảo là bao cả túy tiên lầu, đương nhiên dậy ta cũng không cố vào. Có điều... Càng dậy đổi giọng, cười với ông chủ quán còn đang hoàng hốt. Ông chủ có thể mời đầu bếp đến phủ táp hoàng tử, làm món cua say không? Ông chủ không thể đắc tội đỗ hần ngôn, càng không thể đắc tội đường kim tam hoàng tử. Để nghe thấy những lời này, thì vội vàng lau mồ hôi lạnh, nịnh nọt. Ừ, xin mời tam điện há cứ về phủ... Tiểu nhân lập tức cho đầu bếp đến phủ làm món cua xay. Đinh Thiền Hà nghe thấy thế cũng cười, dịu dàng nhìn cao dễ. Em biết, nhất định chàng sẽ có cách mà. Đỗ hần ngôn là đồ ngốc cũng phải nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Đinh Thiền Hà. Chàng và Đinh Thiền Hà thành mài trúc mã, cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng Đinh Thiền Hà chưa bao giờ nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Hình dung một cách chính xác thì, từ nhỏ đến giờ, Đinh Thiền Hà chưa bao giờ yêu kiều dịu dàng như vậy. Chẳng thất thần nhìn nàng hồi lâu, như thế lần đầu gặp nàng. Đứa hần ngồn cười khổ trong lòng, từ trên lầu nhảy xuống, giơ tay chắn chức hai người họ. Tiểu đỗ! Đinh Thiền Hà trao mày. Hai nàm chừng dành một nữ ngày giữa phố, trong đó có một người là Tiểu đỗ Kinh Thành, phòng lưu nước tiếng. Một người là Đường Kim Tam Hoàng Tử, quần cổng hiền hách. Người qua đường lặng lẽ vây quanh. Không ai dán lên tiếng, nhưng ai cũng tràn mắt dòng tay để nhìn cho tinh, nghe cho rõ. Cào dệ khẽ cao mày. Trong lòng biết rõ Đại Hoàng Tử Hy và Đỗ Hần Ngôn đều không muốn nhìn thấy Đinh Thiền Hà. Đỗ Hần Ngôn, lỗ mãng chặn ngay trước mặt. Rõ ràng là muốn gây sự. Như thế là có thể ngăn được cao dệ này hay sao? Cào dệ bùng tay Thiền Hà, ôn hòa nói. Tiểu đỗ, Huỳnh có điều gì muốn nói với Thiền Hà? Thì hãy mời nàng ấy vào phòng từ từ nói chuyện Bàn ngày bắt mặt giữa đường thế này Đừng để nàng ấy khó xử Câu này nói ra Khiến đỗ Hành ngồn cảm thấy danh tiếng công tử phong lưu của mình Đã biến thành công tử vô lại mất rồi Đương nhiên là Đình Thiền Hà càng không chịu nổi tình cảnh này Nàng nói to Em chẳng có chuyện gì phải nói với hình ấy Tạm Điện Hạ Chẳng có còn định mời em đi thưởng thức Ăn cua không Không thì em đi về phủ đây Càng dễ mỉm cười khiêu khích với Đỗ Hẳn Ngôn Tự tay vén màn che kiểu Đến lúc này Đỗ Hẳn Ngôn mới để ý thấy Đình Thiện hạ không còn cưới ngựa Mà ngoan ngoãn ngồi lên kiểu Chẳng quay trở lại túy tiên lầu Trong ánh mắt đồng cảm của mọi người Đỗ Hẳn Ngôn nhặt lên một con cua Khẽ kéo nhẹ Bóc sạch chỗ thịt cua béo ngậy từ mai cua Lật mai cua lên Gạch cua vàng ruộng như muốn rớt ra ngoài Chấm thịt cua vào giấm ngừng Đưa lên miệng Tửi ngon không tả Lại uống thêm một ngụm rượu ấm Cảm thấy thật sung sướng Ông chủ và tiểu nhị hầu hạn trong quán Đều rất thông cảm với chàng Rượu hết để đưa lên Cứ như là hôm nay tiểu đỗ kinh thành Mà không say Vì tình thì thật là không phải Đỗ hẳn ngồn ăn hết hơn 10 con cua Uống hết 3 cân rượu hoa điêu Ở một cái rồi nói Ta đã say chưa Ông chủ quán nhìn chàng Áo sành dính rượu, ố vàng gạch cua Ánh mắt mơ màng Hình như là đã say Say à? Ta chưa say Mang tiếc rượu lên đây Đã uống Uống luôn đến lúc mặt trăng lên đỉnh trời Ông chủ thở dài nghĩ Chắc chắn chàng ta đã say thật rồi Bà tiểu nhị nên dục đỗ công tử về nhà Hai mắt đỗ hần ngôn vằn đỏ Trăng cầm một nắm nữa phóng giá Xuyên qua vạt áo tiểu nhị Dính chặt cậu ta vào tường Đỗ công tử hừ một tiếng Lắm lời Ông chủ quá kinh hãi, xé nát cả cái áo tiểu nhị mới lồi được cậu ta ra khỏi tường, rồi lại đích thần xuống bếp làm tiếp thức ăn mang lên bàn. Ông chủ mở nút bình rượu hoa điều đã cất kỹ bao năm nay, nói rất to. Tiểu đỗ kinh thành, nhất định phải uống cho say, tỉnh dậy mới quên được đinh cô nương. Hải mắt đỗ hằn ngồn lờ giờ, chàng cười ha ha, rồi một tay đập vỡ vỏ rượu quý. Không uống nữa. Ông chủ thất kinh. Lẹ thầy đỗ hẳn ngột đứng dậy, xé vạt áo xanh cuộn lại, nhúng vào rượu đỏ, vừa ngầm vừa viết. Bình sinh chỉ yêu hoa sen. Nào biết hoa cúc vàng, đầu hay thanh mai vô tội, để khi người đi nơi khác. Muốn bay lên trời, tìm tiên, đứt từng khúc ruột, không thấy dài nhân. lẻ loi một bóng, biết mình mê muội hảo huyền. Tiểu đỗ kinh thành viết khi say. Hoa sen còn gọi là Hà Hoa, chứ Hà trong tên của Thiền Hà. Ngày hôm sau, người người trong kinh thành đều biết tiểu đỗ say vì tiểu thư Thiền Hà nhà họ Đinh. Họ lũ lượt kéo nhau đến túy tiên lầu để thưởng thức những lời từ đáy lòng của kẻ say tình, say rượu, đang bày múa trên bức tường. Họ thở dài cho tiểu đỗ, trách cứ đỉnh Thiền Hà bỏ thanh mai, vợ quyền thế, phụ tình bạc nghĩa. tiểu Phi nhìn chầm chầm vào bức tường, nét chữ đậm nhạt khoáng đạt của người giỏi thư Pháp. Nàng ngắm mãi một lúc mới nói với yên nhiên. Cứ làm theo lời ta. Đến khi nàng rời đi, bức tường chữ màu đỏ đã được phủ lên một lớp vàng mỏng. Trong ánh mặt trời rực rỡ, bức tường trở nên chói lọi, lóa mắt người qua đường. Yên nhiên vẫn không hiểu tại sao phải làm vậy. Tiếu phì chỉ cười nhạt. Chàng sẽ không có cơ hội phá hoại việc của Đình Tiểu Thư và Tam Điện Hạ. Ta muốn cho chàng ta biết rằng, dù là khắp thành đồn đại, nhưng sẽ chẳng có gì trường tồn mãi dưới sức hấp dẫn của quyền thế và tiền tài. Yên nhiên vẫn không hiểu, chỉ đưa chưa đầy hai canh giờ sau, túi tiền lầu đã đại loạn, bức tường không còn một chữ, chỉ còn lại vô số vết rào cắt, vết móng tay và vết bẩn. Lúc này Yên nhiên mới hiểu ra, tiểu thư nhà mình không muốn thấy chàng lưu thư dốc tâm tình với người con gái khác, chỉ mong phá đổ bức tường, nhưng lại sợ người ngoài cười chê. Nên mượn tay người đời xóa sạch những nét chữ trên tường. Đỗ hẳn Ngôn biết chuyện chỉ cười. Vệ tử hạo ngạc nhiên nói. Đây không trách thẩm tiếu phi sao? Trách nàng ta cái gì chứ? Người ta cũng chỉ có lòng tốt. Tốn bao nhiêu vàng dòng để trang điểm cho những nét chữ ấy. Nhưng vì người đời tham lam, người này khoét một miếng vàng, người kia lại khoét hai. Rồi tranh cướp nhau, lấy sạch cướp sạch. Đỗ hẳn Ngôn nghĩ đến hành động của thẩm tiếu phi, không ném nổi cười. Không còn cũng chẳng sao, tình cảm thành mài trúc mã của chàng và Đinh Thiền Hà cũng đã nổi tiếng khắp kinh thành. Cao dệ muốn lên ngôi, nếu lựa chọn một vương phi có quan hệ lằng nhằng với người khác cũng không phải một việc hay. Mà Cao dệ muốn lấy, mình đế cũng không cho. Chỉ ít nhiều, cũng còn để ý đến thể diện của Đỗ Thành Phong. Chú ý của Đỗ Hần Nguồn chính là, ít nhất cũng có thể ngăn được Cao dệ lấy Đinh Thiền Hà. Chàng nhớ tới thẩm tiếu phi, hình ảnh đầu tiên trong đầu chàng. Chính là thầm tiếu phì mặt trắng bạch Ôm lấy cánh tay Trần Từng vì một câu thơ Mà có thể khiến nàng ta Dốc hết tầm tư để đùa dỡn chàng Thì đây Bị chàng sẽ ống tay áo cột nhà như thế Chắc chắn thầm tiếu phì có muốn giết chàng cho hạ giận Bỗng hai mắt đố hần ngôn sáng trưng Trần nhìn về tự hạo một lượt Từ trên xuống rồi nói Tự hạo Ta bỗng phát hiện ra Thực ra Huỳnh khá đẹp trai về tự hạo vuốt cầm tỏ vẻ đắc ý Đến bây giờ đệ mới phát hiện ra sao Trên giang hồ Không ít người ái bộ vệ tự hào này đâu Vệ tử hào không thành tú như đỗ hần ngôn Mắt to mày đậm Khi thế hiền ngang Chẳng ta uống một ngụm rượu lấy hứng Ta bảo vô song của một mẹ sinh ra Vô song nhà ta đẹp như thế Đại ca của vô song Của độc kém cạnh gì. Nói rất đúng tự hạo, Huỳnh vì báo thù mà kết giáo với ta Có thật là Huỳnh có thể hy sinh mọi thứ không Đỗ Hẳn Ngôn vừa cười vừa nói Lời nói của Đỗ Hẳn Ngôn Khiến vệ tử hạo xứng lại Chẳng ta buồn giàu đặt bát rượu xuống Nói Ta đã đưa cả vô xong vào phủ tam hoàng tử Thì còn xóa việc gì Nhìn qua cửa sổ Ngoài vườn mấy chậu hoa cúc đang nở vàng rực Người mang áo giáp vàng Chói kinh thành Đỗ Hẳn Ngôn lại nghĩ đến cảnh điều điều khi mùa đông đến Chẳng mỉm cười nói Ta biết thù nhà chưa báo Vô xong lại đang ở phủ của tam hoàng tử huỳnh chẳng thể nghĩ đến chuyện gì nữa tình trường huỳnh cũng biết tình thế hiện nay uy danh của cao dậy trong quân đang tăng cao hắn ta lại vừa cứu được đinh phụng niên thiên hạ từ trên chiến trường trở về đang cực kỳ ngưỡng mộ cao dậy để muốn nói gì vệ tử hạo có vẻ lờ mờ hiểu ra nhưng lại không chắc chắn đỗ hẳn ngôn quay lại nhìn vệ tử hạo một lượt giọng nói đùa cợt hình cảm thấy dục Mỹ Nam Kế với Thiền Hà thế nào? Mỹ Nam Kế? Vệ Tử Hạo cười ngặt nghẽo. Đệ và Đinh Thiền Hà thành mai chúc má, mười đã chán đệ lắm rồi. Cho dù Đỗ Đại Thiếu Gia có là Ngọc Thụ Lâm Phong, Ê là Đinh Thiền Hà cũng chẳng có cảm giác gì. Đỗ Hẳn Ngôn cũng cười. Đúng thế, ăn mãi một món hết mười năm trời. Có thích mấy cũng không muốn ăn tiếp. Không phải là Tử Hạo Huynh cũng có bao người mê đó sao? Đệ buồn nói. Hình chính là người sẽ thi triển Mỹ làm kế với Đinh thiền Hà. Vệ tử hạo đang uống rượu, sặc cả lên mũi, họ đến đỏ mặt, lắp bà lắp bắp. Bà ta đi, không phải là đệ đã bảo người đệ thích chính là Đinh thiền Hà sao? Ai lại đi chêu vợ của băng hữu? Chuyện này nhất quyết không thể. Đỗ hận ngồn chào mày lầm bầm. Không được sao? Thế ai đã tức giận khi nghe nói đệ muốn lấy thiền Hà? Vệ tử hạo ngây người ra, chẳng chỉ lỡ miệng một lần. Mà Đỗ Hành ngồn đã nhìn thấu được chàng sao? Chẳng lẽ tình cảm của chàng lại lộ liễu đến thế? Cái bóng áo đỏ kiều diễn bọc trực của thiền hà Lại hiện ra trước mắt chàng Tất nhiên là chàng thích nàng Chỉ là chàng luôn cảm thấy mình không xứng với nàng Nàng là thiền kìm tiểu thư của võ uy bá phủ Còn chàng chỉ là răng hồ lãng tử không nhà Chàng còn thù nhà chưa báo Không thể nghĩ đến chuyện nhì nữ tình trường Cao dưỡng không yêu thiền hà nhưng Hàn sẽ lấy muội ấy để có sự trợ giúp của đinh phụng niên chắc chắn Hàn sẽ lấy muội ấy ta và thiền hà cùng lớn lên từ nhỏ ta hiểu tính cách của muội ấy khi đến chiến trường phương bắc muội ấy đã bị mê muội bởi cái khí khái anh hùng của cao dã mà không biết đã bị hắn ta lợi dụng nếu huỳnh thích muội ấy thì hãy đưa muội ấy rời khỏi đây ta không muốn nhìn thấy thiền hà cũng bị cuốn vào cục diện này đỗ hận ngôn nói xong bình tĩnh nhìn vệ tử hạo trong lòng vệ tử hạo cũng đang đấu tranh dữ dội Đương nhiên là chàng không muốn Đinh Thiển Hà bị gà cho Cao Dệ. Nhưng dù có dẫn nàng đi, chân trái tim nàng vẫn không thể có chàng. Nếu Cao Dệ lấy Thiển Hà, chắc chắn đỉnh Phụng Nia sẽ dốc sức ủng hộ Cao Dệ. Cuộc tranh đấu này sẽ ngày càng khốc liệt. Kết quả cuối cùng chưa biết sẽ thế nào. Đỗ Hẳn Ngôn bổ sung thêm một câu. Được. Vệ từ hạ uống cạn bát rượu, chàng biết chàng phải làm vậy. Chàng nhìn thẳng vào Đỗ Hẳn Ngôn nói. Tiểu Đỗ Với tình nghĩa của đệ và Đinh Tiểu Thư Nếu đệ bắt cóc mỗi ấy Khiến cho danh tiếng của mỗi ấy bị tổn hại Sau đó lại xin được với Đức Vì Nương Nương Và cha đệ tác thành Đình Phụ Niên sẽ chỉ còn cách gà con gái cho đệ Đệ làm việc này là thích hợp nhất Tại sao đệ lại không làm Ánh mắt đỗ hần ngồn trở nên dịu dàng Vệ tử hạo thật lòng thích thiền hà Những lúc ở gần thiền hà Trần đã phát hiện ra Sắp xếp như thế là hợp lý nhất chàng nháy mắt với vệ tử hạo nói Huỳnh bào một, chi sự lục phẩm Đi bắt cóc tiểu thư nhà võ uy tướng quân Ta sợ đình phụ niệm sẽ tố cáo Để tận mình đế, không tránh được Mất quan chịu tội Vệ tử hạo nhìn đỗ hẳn nguồn hồi lâu Ánh mắt cũng rất ấm áp Chẳng khẽ nói Tiểu đỗ, quen với đệ bao nhiêu năm nay Ta vẫn không hiểu hết con người đệ bề ngoài thì vô tình Nhưng kỳ thực rất có tình Ta cứ tưởng rằng đệ còn lợi dụng cả tiền hà Nhưng đúng là đệ thực sự quan tâm đến mỗi ấy Ta nói rõ trước, ta chỉ dẫn mụi ấy đi một thời gian Có thể tránh được việc này vẫn là tốt nhất Còn không được Để hãy tự chuẩn bị cách ứng phó Sau khi vệ tử hạo rời đi Đỗ Hẳn Ngôn đi ra khỏi phòng Đứng hồi lâu cạnh những khóm hòa cúc Thầm Tiếu vì sẽ không thể ngờ đến kết cục này Nếu vệ tử hạo có thể thuận lợi dẫn tiền hạ đi Cũng có nghĩa là đã tìm được một lối thoát cho ván cờ này Một cơ hội sống sót trong thế cục này Giữa đêm tiểu thư đinh thiền hà của phủ võ uy tướng quần bị người ta bắt đi đinh phụ điền vội tìm tới phủ doãn kinh thành cầu cứu giám sát viện thành liễm giúp đỡ mối quan hệ của đỗ hàn ngôn và đinh thiền hà ai ai cũng biết nên thành liễm đã giao cho chàng vụ án này cần dặn chàng phải đưa được đinh tiểu thư an toàn trở về đỗ hàn ngôn nhận nhiệm vụ mừng thầm trong lòng lúc này chẳng vô cùng muốn nhìn thấy vẻ mặt của thầm tiếu phi mới đó mà đã 10 ngày trôi qua đỗ hàn ngôn hy vọng Vệ tử hạo đưa Đinh Thiền Hà đi càng xa càng tốt Trong lòng chả biết rõ Vệ tử hạo đã trở thành mục tiêu của cả quan phủ Và người trên giang hồ Một mình vệ tử hạo còn dễ say sờ. Đằng này có cả Đinh Thiền Hà Mà e là vệ tử hạo chẳng thể chịu nổi tính cách của nàng ấy Có thể chịu đựng đến 10 ngày Đã là quá sức rồi Điều chẳng cần chỉ là Đinh Thiền Hà bị đưa đi rồi hy vọng chuyện càng lớn càng tốt Để cho Đinh Thiền Hà không còn đủ tư cách Làm con dâu hoàng thất Ánh mắt của Đỗ Hẳn Ngôn vô cùng phức tạp Cũng chỉ có thể làm thế Là không công bằng với Đinh Thiền Hà Nhưng nghĩ lại Nếu cứ để nàng ấy bắt chấp tất cả Để lấy một người không yêu mình như Cao Duệ Thì tương lai của nàng ấy còn đau khổ hơn nhiều Nghĩ tới đây Đỗ Hẳn Ngôn lại khẽ thở dài Lại đến tháng 10 Lá phong đỏ rực Trên nền trời xanh Lá phong đỏ sẫm như ai thắp lửa Phủ dày trên núi đẹp như bức tranh gấm theo Cào dễ và tiểu Phỉ đang thường phong Ở đỉnh lâm phong trên núi Lạc Phong Bất xác, tiểu phì lại nhớ đến giờ này năm ngoái Còn đang trêu chọc đỗ hân ngôn Tiếng tiểu năm ngoái lại ngân nga trong lòng nàng Uyển chuyển bay bồng Nàng cúi đầu nhìn cây đàn trên bệ đá Ngón tay lướt trên dây đàn Khúc cổ sát u cảnh một lần nữa lại tuôn trào như nước Lá phòng rơi xào xạc Do núi mát mẻ và áo trắng của Tiểu Phi như sương như khói, như muốn bay lên cùng gió. nàng nhìn về phía biệt viện nhà họ Đỗ ở phía xa, nghĩ tới một câu thơ trầm say, trầm thơ say của Đỗ Hành Ngôn, bình sinh chỉ yêu hoa sen thơm. nghĩ đến Đỗ Hành Ngôn từng nói nàng không bằng một ngón tay của Đinh Thiện Hà, bỗng cảm thấy chán nản. nàng đẩy chiếc đàn xa, mỉm cười. vậy tử hạo bắt cóc Đinh Thiện Hà người của tam điện hạ lại cứu nàng ta. đương nhiên tam hoàng tử, đương nhiên tam hoàng tử phi không thể ai khác ngoài đinh thiền hà. từ khi đinh thiền hà và cao dị trở về từ chiến trường phương bắc, tiểu phi bèn cử người theo sát nàng ta. lúc đó cao dị còn cảm thấy tiểu phi quá thận trọng. cho đến khi vệ tử hạo đềm hồn khuya khoát đến cướp người mới càng không phục dự kiến của tiểu phi. một người cử trí như thế, nếu quay sang giúp tiểu Đỗ Thì sẽ thế nào? Hai người họ liên kết với nhau vì lợi ích, Cùng lợi dụng nhau. Nếu tiểu đỗ có thể đem đến cho nàng tự do, Đem đến cho nàng tình cảm chân thành, Liệu nàng có quay qua, tấn công mình? Cào dậy như có suy nghĩ gì, Về phòng bị thoáng hiện lên trong ánh mắt, Cười lớn. Đỗ hần ngôn có được trái tim nàng, Mà không có được sự tương trợ của nàng, Là hắn tả, không có phúc. Tiểu phì khẽ than, Điện hạ, Tiếu Phi chẳng còn hứng thú gì với Đỗ Hân Ngôn nữa rồi. Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đánh cược trước kia nữa. Đỗ Hân Ngôn sẽ không bao giờ thích kẻ thù của mình. Có hận Tiếu Phi cũng chẳng sao. Điện Hạ tưởng rằng Tiếu Phi vẫn nghĩ đến việc có được trái tim của người ta sao? Từ lúc giúp Điện Hạ, Tiếu Phi đã biết không thể có chuyện này. Chỉ mong sau khi Điện Hạ thành nghiệp lớn, có thể giữ lời. Không phải là chuyện cơm áo, có thể làm chủ bản thân mình là tốt rồi cào dễ càng hiếu kỳ dò hỏi. chẳng lẽ địa vị thiền Kim tướng phủ còn chưa khiến nàng vừa lòng? thiền Kim tướng phủ là tiểu thư khuê các, mỗi khi ra khỏi phủ lại phải mang mạng che mặt, thật là mất hứng. Xã hội đèn nguyên tiểu năm đó, nếu có sự giúp đỡ của điện hạ, tiểu phi mới có thể thường xuyên tự do ra ngoài. điện hạ, mỗi người theo đuổi một thứ khác nhau, cũng có thể với điện hạ, điều này chẳng là gì. nhưng về tiểu phi. Nó rất quan trọng. Tiểu phì đứng dậy mỉm cười, nhìn về phía cánh chim ưng đang cho lượn phía khè núi. Tiểu phì không phải, không muốn bị gả cho một người mình không thích. Cả không thích là một tiểu tư tam tổng tư đức, suốt người, suốt đời không xa hỏi cửa. Tiểu phì chỉ là một người con gái yếu đuối, không biết võ công. Tiểu phì giúp điện hạ, chỉ mong điện hạ có thể đáp ứng tâm nguyện của mình. Tiểu phì không còn yêu cầu gì khác. Cào dễ im lặng hồi lâu rồi bỗng cười lớn mà nói rằng "Phì gì? Chút nữa thì nàng lại lừa được ta Toàn thân Tiếu Phi run dày Như không chịu nổi cái lạnh của gió núi Nàng quay lại nhỏ nhẹ Điện hạ quá đa nghi Cứ nghi ngờ như thế này Thực là khiến người khác nguội lòng Cao dễ tiến lên trước một bước Cười áo khoác khoác lên người nàng Mỉm cười Nếu không phải hai người họ đều hiểu rõ Người ngoài nhìn vào, lúc nào cũng sẽ thấy họ tình tham ý nồng. Cao dễ nhìn Tiếu Phi trầm trú, ánh mắt ẩn chứa những âm mưu ác độc. Vì gì? Hai chúng ta quá giống nhau. Ta sẽ không cho nàng cơ hội giúp hắn. Nàng cũng không có cơ hội đó đâu. Cao dễ có thể nhận ra sao? Tiếu Phi kinh hãi, nàng nhìn Cao dễ bà ánh mắt mơ màng. Chỉ nghe Cao dễ khẽ nói. Tháng bảo rằng nam cảnh đẹp say lòng. Mùa thu đến trời giành nước biếc Chi tiết là khi đỗ hận ngôn đến được giang Nam Cũng là ngày phụ thần hắn đầu liều khỏi cổ Vì gì Nàng nghĩ cách hại chết phụ thần hắn ta Nàng nói xem Hắn ta sẽ đối xử với nàng thế nào Giọng nói của Cao Dệ dịu dàng như gió Kiểu phi khẽ sùng mình Nàng lầm bẩm nhắc lại lời của Cao Dệ Ta nghĩ cách Hại chết đỗ thành phong Tất nhiên Nào là người phá vụ án gạo cống ràng nam, không phải sao? Chỗ gạo lường đó không phải là bán đi lấy tiền, mà là bằng chứng vụ cáo đỗ thành phòng lạm dụng quyền lực mưu đồ riêng, ăn trộm quần lường bằng bán. Nói ra thì có ai tin? Ông ta là quốc cữu, là chỉ huy sư nắm binh mã trong thiên hạ. tiểu phỉ kinh ngạc nhìn cao dệ. Cao dệ chậm rãi bước tới trước bệ đá. Ngón tay cao dệ khẽ chạm vào dây đàn. Cây đàn phát ra một tiếng tăng. Trái tài như tiếm kiếm rút ra khỏi bao. Lá đỏ khắp trời rực cháy trong mắt cao rệ. Giọng nói càng thản nhiên, gần như là bị gió thổi bay. Không tin nữa. Chỉ bằng bây giờ nàng hãy đến hồ Tiểu Xuân ở Giang Nam mà chờ xem. Tuy là vệ tử hạo đã trốn rồi, nhưng mà vật tùy thân của hắn vẫn đang trong tay chúng ta. Dùng thứ này là mùi nhừ khi Đỗ Hẳn Ngôn còn chưa liên lạc được với vệ tử hạo. Khi nhận được thư nàng sẽ vội đến Giang Nam. Nàng không chỉ giết Đỗ Thành Phong, mà còn khiến họ suýt chút nữa, còn không được gặp mặt nhau lần cuối. Và nghĩ, cho dù đạo muốn cứu vãn, Đỗ hàn Ngôn cũng sẽ không tin nàng. Vì vậy, ta muốn nàng không còn đường lui, chỉ có thể dựa vào mình ta. Toàn thần tiếu phì như bị ngầm trong băng giá, màu trong người cũng như đông lại. Thế sự biến ảo khôn lường, nàng thần không thể tưởng tượng rằng, khi nàng thay đổi ý định muốn ngầm trợ giúp Đỗ hàn Ngôn. Cào dưới lại nghĩ ra chiêu độc thế này Đến lúc đó Nàng sẽ trở thành kẻ thù giết cha của Đỗ Hân Ngôn Nàng sao có thể chịu đựng nổi điều này Nàng theo dõi Đinh Thiển Hà Một lòng muốn cách nàng ta Ra khỏi Đỗ Hân Ngôn Nàng đã thành công Cào dưới sẽ lấy Đinh Thiển Hà Nàng sẽ có được trái tim của Đỗ Hân Ngôn Nàng không sợ hy sinh Đinh Thiển Hà Không sợ hy sinh bất cứ ai Để đạt được mục đích Nàng có thể không từ thủ đoạn nào Đây chính là báo ứng của nàng sao Mặt nàng trắng bệch, Nàng nhìn cao dậy nói Điện hạ Không thể làm thế Muốn đùa với hổ, Nàng đã sớm biết hậu quả thế nào Kẻ thù giết cha Không đợi trời chung Không Ta sẽ không làm theo ý của điện hạ Muộn rồi Phi nhi. Tại sao Cao dậy nhìn nàng với ánh mắt tối đen như màn đêm Ẩm ưu như tiếng giếng sâu thăm thầm, khẽ cười. Vẻ nhỏ nhã dịu dàng lại có chút kỳ dị. Ta quên mất không nói với nàng. Khi ta gặp gia luật Tòng Phi trên chiến trường, hắn ta nói không thể quên được vãn nhỉ Nếu hắn ta muốn trở thành em dề của ta, tất nhiên là ta rất vui khi có được người em dề này. Nàng còn có thêm cả lợi ích này, ta sao có thể thả nàng giá. Tiểu Phi càng kinh hãi. Hôm đó nàng thả ra luật Tổng Phi Đã mạo nhận là tứ công chúa Cao Vãn Nào đầu nghĩ tới việc ra luật Tổng Phi Lại cảm thấy hứng thú với mình Nàng hạ giọng Điện hạ không thể đưa ta đến với gia luật Tổng Phi Điện hạ Hóa ra điện hạ còn có cả giao dịch riêng với hắn ta Tiếng cười của Cao Dệ Vàng vọng trong không chúng Cao Dệ cười mãi như đã nhìn thấy điều gì vô cùng hứng thú Tiếu phỉ yên lặng Cao Dệ tàn nhẫn nói Đương nhiên, nàng tưởng rằng chỉ có mình nàng, mình nghĩ ra chiều đó sao? Chẳng qua ta cũng chỉ thuận theo kế sách của nàng, và làm cho nó càng trở nên hoàn mỹ mà thôi. Vì gì? Nếu khi đàn muốn cầu thân để tranh chiến tranh, ta tin là phụ hoàng và các đại thần trong chiều đều vui mừng và ủng hộ. Ta có thể hy sinh vãn gì? Nhưng nàng lấy gì ra để đánh đổi? Cục diện thay đổi bất ngờ khiến lòng tiếu phi dậy sóng. Giờ cao dậy đã nói chuyện này với nàng. Chắc chắn đã phòng bị việc nàng đánh tiếng báo tin. Nàng khẽ cười nhạt. Cao dậy tưởng rằng nàng yêu đuôi đến mức chỉ có thể dựa vào hắn ta mới thành nghiệp lớn. Nàng im lặng nhặt một chiếc lá phòng trên bệ đá bực bội vò nát. Nghĩ ngợi hồi lâu mới nói về Cao dậy. Điện hạ, không ai có thể uy hiếp được ta đâu. Cả điện hạ cũng thế. Cùng lắm thì ta đi cầu thân. Giờ luật tổng phi là đệ nhất súng sĩ của khiết đàn. Tướng táo cũng không đến nỗi nào. Đến đó làm vương phi cũng không tội. Ta cần vinh hoa phú quý, cơm ăn áo mặc vô lo vô nghĩ. Gia luật tổng phi đều có thể đem lại cho ta. Phòng tục khít đàn cũng đơn giản, không có phức tạp như ở Trung Nguyên. Đa tài điện hạ đã nói cho ta biết đường thoát này. <cười> ta còn có thể trở thành một vương phi. Sau này điện hạ thành nghiệp đế, ta sẽ mượn tay ra luật tòng phi để báo thủ. Nàng thách thức nhìn cao dậy. Cào dậy phải vỗ tay, hầm mộ nói. thần Tiếu Phi, đúng là ta không nhìn nhầm nàng. Nàng có thể chống lại cả một đội quân. Ta cần có đầu óc của nàng. Ta phải nhờ vào nàng để có sự ủng hộ của thầm tướng và các quan văn trong chiều. Ta còn phải dùng nàng để đạt được hiệp nghị với gia luật Tổng Phi. Mượn uy danh của khuyết đàn để có được sự ủng hộ của Phụ Hoàng. Ta sẽ tuyệt đối không cho nàng một cơ hội nào có thể ở bên cạnh đố hần ngôn. Làm người ai cũng có điểm yếu, chỉ người ích kỷ đến mức nào mới không thể bị người khác uy hiếp. Ta đã từng nghĩ, không thể dùng cha nàng để uy hiếp nàng, nàng không hề để ý đến ông ấy. Ta cũng từng nghĩ, Yên Nhiên và nàng cũng lớn lên từ nhỏ, đáng tiếc là nàng cũng không để ý đến Yên Nhiên. Ta cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng đố hằn ngôn, nhưng nếu không có được trái tim của hắn, nàng tha để hắn hận nàng. Hm, ta nghĩ Chỉ có một việc nàng sẽ không thể không để ý đến. Vương nhất hạc. Theo hiệu lệnh của Cao Dệ, giữa rừng phong, lặng lẽ xuất hiện một nam tử áo xám, sắc mặt trắng mạch đến sành sao, khuôn mặt u tối. Điện hạ muốn làm gì? Tiểu phỉ cảnh giác nhìn Cao Dệ. Cao Dệ thủng thình cười đáp. Lát nữa cho tiểu thư đây uống thuốc. Tiểu phỉ kinh hãi. Điện hạ còn có thể dùng đến những thủ đoạn hại lưu thế này sao Điện hạ không sợ Ta quá hận Mà quay ra phản kích Cao dê cười hà hà đáp Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi Tự hỏi mình rất lâu rồi Chỉ có mạng sống của nàng Mới có thể uy hiếp được nàng Vì ta và nàng giống nhau Chết là hết Nên mạng sống là quan trọng nhất Sức khỏe phụ hoàng suy yếu Cuộc cạnh tranh của ta và đại hoàng huynh Đã tới lúc quan trọng nhất Ta không thể mạo hiểm Cào dệ vừa vẫy tay, vừa nhất hạ khẽ chuyển động, thiếu phì chỉ cảm thấy ớn lạnh sau gáy, đầu ngẩn lên, miệng mở ra, một viên đàn dược bị ném vào trong miệng, trời xuống cổ và trong bụng. Nàng kinh hoàng nhìn cao dệ, ánh mắt oán hận, những thuốc đã nuốt xuống khỏi bụng, có nói gì cũng muộn Đây là cổ độc của Miêu Cương, một năm sau, nếu không có thuốc dài, nàng sẽ chết. Đây là một loại trùng độc sống ký sinh trong cơ thể con người. Phi nhỉ, cho dù nàng có tới khít đàn làm phi, cũng phải nghe lời ta. Ha ha ha ha, ha. Cào đắc ý, cười vang. Trong lòng tiểu phi cực kỳ phẫn nộ, nhưng cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Đúng thế, không có gì quan trọng bằng mạng sống. Nghe lời hắn ta một năm, nàng cúi đầu che đi những mưu tan thoáng qua trong mắt, mệt mỏi ngồi xuống cạnh chiếc bàn, hỏi nhỏ. Điện hạ muốn ta làm thế nào? Đi giang nam, đợi gặp đỗ hần ngôn. Nói với hắn, phụ thần hắn sắp bị chém đầu. Đây là kế sách của cha nàng, ta phải giúp thần tướng một tay. Ông ấy đứng ngoài tọa sơn quan hồ đấu mãi không hài. Tiểu phi trần tử không nói, ngón tay vô thức gảy dây đàn. Tiếng đàn đờn điệu mà đau thương. Tuy không thành điệu, nhưng cũng nói hết những ai oán trong lòng. Càng dễ của khổng ngăn nàng Mặc nàng suy nghĩ Đột nhiên tiếng đàn vút lên Hai tiếng xé rách cả trời xanh Như tiếng riêng giết lần cuối Của con chim đang nhỏ máu Lại như tiếng gầm đào chát chúa Như tiếng vó ngựa sắt lâm trận Dây đàn cửa đứt cả móng tay ngọc của nàng Lồng ngực tiếu phi phập phồng Nàng đã bị kích động đến cùng cực Nàng cố hít thật sâu Để giải thoát sự bức bối của mình Cảm thấy từ đầu ngón tay như tề bút Không làm theo cũng chết Làm theo thì sống không bằng chết Từ lúc nàng bị cuốn vào trận tranh đấu này Cho dù nàng cố dình giật thế nào Vẫn không có được những điều nàng mong muốn Không có được người nàng yêu quý Nàng nghỉ hoặc như sợi dây đàn đã đứt Đường đường là thiền kìm tiểu thư của tướng phủ, Sao lại phải thế này Nàng vốn là thiền kìm tiểu thư Chói gà không chặt Bỗng chốc lại trở thành một quân cờ Quan trọng đến nhường này Nàng không biết nên đắc ý Vì tầm quan trọng của mình Hay là gượng cười với sự sắp đặt của số phận Đôi mắt trồng vèo như nước nhìn xa với vách núi xa xa Hồi lâu mới vọng lại tiếng thở dài Điện hạ thắng rồi Với Tiếu Phi Mạng sống là quan trọng nhất Một năm sau điện hạ hãy nhớ đổi thuốc giải cho Tiếu Phi Tương tư làm gì Thả quyền đi cho đỡ đau khổ Đi thôi Và biết nàng là người thông minh mà Cào dị mỉm cười chất tay sau lưng, để giàu thầm tiếu phi. Trầm núi dần vắng lặng, một bóng đèn từ vách núi phóng đến, dừng lại ở đỉnh lâm phong. Bóng đèn bịt mặt chỉ hở bối hại con mắt sáng người. Bóng đèn đó đi mấy vòng trong nhà đỉnh, cuối cùng tìm thấy một chiếc lá đỏ, in hằn sơ móng tay. Nhìn kỹ thì ánh mắt càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Bóng đèn cảnh giác như xung quanh, rồi mới cất cái lá đỏ đi. Lãnh mãi như sương, mưa thù như khói, em chuẩn bị túy xuân phong, đợi quân tử cùng say, thầm tiếu phi. Từng nét chữ con gái trên hàng chữ viết tay, như đang chêu đùa đỗ hần ngôn. Thử kèm theo cả một chiếc châm bạc và một miếng ngọc bội. Chiếc châm bạc này là do đỗ hần ngôn đoán trúng cầu đố trong Tết Nguyên Tiêu năm nay mà giành được. Chính tay chàng đã cài lên mái tóc của thiền hà. Ngọc bụi là vật tùy thân về tự hậu mang theo, bên thắt lưng. Tất nhiên là chàng nhận ra ngay. Đỗ Hẳn Nguồn nhìn thấy tờ giấy và những vật trong tay, cảm thấy lạnh người. Thầm Tiếu Phi lấy đầu già sức mạnh nhường này. Tất nhiên là có sự ủng hộ của Cao Duệ. Đỗ Hẳn Nguồn cảm thấy lòng nặng chiếu, hỏi thăm mới biết Đình Thiện Hà đang trên đường vệ kinh, còn vệ tử hạo không có tin tức gì. Chàng không dám chậm chế, vội vã lên ngựa vì đến Giang nam. Hồ Tiếu Sân vẫn bình mang khói sóng. Những gò đống xa xa ẩn hiện trong xương đẹp như những chấm mực trần thành tranh sân thủy. Bên hồ, mưa tiểu tràng viện đã thay vào chỗ lều cỏ, bị cháy hôm nào. Hàng mai xanh vẫn nguyên trong gió thu. Chỉ có điều, mưa thu sai rằng. Mai khẳng khiêu không một nụ hoa, khiến khung cảnh càng thêm hoang vắng. Tiểu phì ngồi trong thủy tạ, tuyển đợt mưa ảo ảo đập vào mảnh trúc. Nàng kéo chặt áo, hầm một bình túy dần phòng uống. Hơi rỡ nóng càng tăng thêm vị chua ngọt của mai nơi đầu lưỡi, cảm giác thơm nồng. Một ngày ở hồ tiểu sân của nàng, giờ dài như cả một năm, từ lúc bước vào biệt uyển, nàng đã bị cắt hết tin tức bên ngoài. Đình thiện hà đã được đưa về kinh, nàng vẫn đang đợi đỗ hân ngôn. Sáng sớm này nhận được chim đưa thư của vương nhất hạc, đọc xong thư, lòng nàng càng thêm lạnh lẽo. Nàng là quần cờ trong tay cao dễ, thế cờ đã định tiểu phì nhiều ra màn mưa bên ngoài cửa sổ càng thêm u sầu tiểu thư nhà khác được cha mẹ huynh đệ yêu chiều vô tư vô lo đợi người đến cầu thân nàng đường đường là thìn kim tướng phủ tiểu thư hiền thục hoàng hậu và hoàng quý phi đều khen ngợi vậy mà lại khổ sở thế này tính thời gian đỗ hẳn nguồn phì ngựa từ kinh thành đến đây chắc hôm nay là tới nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cơn giận của chàng Tiểu Phi cười cày đắng, thế là từ nay, chàng và nàng sẽ trở thành kẻ thù, không đợi trời chung sao. Nàng mau chóng uống hết một vò rượu, Tiểu Phi không biết phó công, nhưng từ lượng ít ai sánh bằng. Thầm tướng không biết uống rượu, Tiểu Phi giống mẹ ư. Mẹ nàng mất từ khi sinh nàng, đến tận bây giờ, nàng vẫn không biết mẹ mình là người thế nào. Chắc là nàng rất giống mẹ, chàng nàng vì quá yêu mẹ nên không tục huyền. Một tài nuôi nàng lớn khôn, từ một viên ngựa sự trở thành tệ tướng đua triều Nàng càng khôn lớn, trà nàng càng không thể rời xa nàng. Nếu không phải vì sợ mất quyền thế, mất tính mạng, thì có lẽ trà nàng đã không nhượng bộ trước tam hoàng tử. Một người tham lam, hàm sống sợ chết, hàm quyền thế phú quý lại nặng tình. Thật mâu thuẫn biết chừng nào. tiểu phỉ nghĩ, trà nào còn nấy. Nàng cũng là một người tham lam, hàm sống sợ chết. Hàm quyền thế phú quý, nàng cũng nặng tình. Phụ thần không thể rời xa nàng, nàng thì không thể rời xa đỗ hân ngôn. Giữ không được, bỏ cũng không xong. Lúc này đây, tiếu phỉ đang càng hiểu cha mình. Nàng hận ông, nhưng cũng thương ông. Tiểu thư, đỗ đại nhân đến rồi. Một thị vệ ở bên ngoài thủy tạ bẩm báo. Tiếu phỉ ngẩng người quay ra phía cửa, chản đến rồi ư. Nàng uệ oải căn rặn. Đỗ đại nhân vất vả xong rủi trên lưng ngựa Bao ngày đến đây Hãy chuẩn bị mấy món ăn nóng Hầm sẵn rượu để đỗ đại nhân lấy lại sức Cánh cửa gỗ khắc hòa đẩy ra Đỗ hẳn ngồn bỏ áo mưa bằng vài dầu ra, Phòng độ ngời ngời trong thủy tạ chỉ có một mình thẩm tiếu phi Nàng mặc một chiếc áo nền trắng theo mai Vậy sáu thần màu phấn hồng và áo và viền váy Đình những bông mai đỏ Tóc nàng buộc thành hai búi cài bằng hai cây châm đá hồng ngọc đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn chàng gò má ửng hồng thật là một cô gái thu hút lòng người <cười> thần tiểu thư chúng ta lại gặp nhau rồi đỗ hận ngôn bước nhanh lại gần ven áo ngồi xuống đối diện nàng tiểu phi khẽ vênh cằm giàng nam mưa thu say rằng túy rồi phòng ấm áp lòng người mời đỗ công tử đỗ hận ngôn cũng không khách khí Rớt rượu uống điển mấy chén Chàng đã đi suốt cả chặng đường không nghỉ Mất tất cả sáu ngày Nói không lo lắng là nói dối Chàng lo lắng thẩm tiếu phì giận dữ Mà vế bỏ nội công của vệ tử hạo Khi vào đây Chàng đã phát hiện ra ở đây có ít nhất Hai thị vệ võ công nhất đằng Vương nhất hạt muốn là thái giám trong cung Theo hậu hoàng quý phi Khi tam hoàng tử mở phủ Thì đi theo tam hoàng tử Ẩm công thâm hậu Cho dù có đấu thay tay đôi Nhiều nhất là hòa, liệu có phải chính là người này đã bắt vệ tử hạo? Cào dệ của cả người này đến, có phải là để bắt vệ tử hạo? Vệ tử hạo là người bắt cóc đình thiền hà, xét cả về pháp và lý, đỗ hẳn ngôn đều không thể công khai động thủ. Muốn vệ tử hạo thoát thân, chẳng phải âm thầm hành sự. Đỗ hẳn ngôn hào hứng gấp thức ăn nóng hồi, đến khi lừng lừng bụng, hồi phục tinh thần mới lên tiếng thẩm tiểu thư mời đỗ mỗ đến đây Chắc không chỉ để uống rượu Vệ tự hạo đang ở trong tay thầm tiểu thư Thầm tiểu thư đã lập cổng lớn cho Tam Điện hả? Chắc lại chỉ tiếc là Đinh Tiền Hà Đã lên đồ hồi kinh e là tiểu thư không ngồi vào được cái ghế chính phi của Tam Hoàng tử rồi Tam Hoàng phi Tiểu phi thật muốn cười to Nàng sợi sẻ gốc rượu trong tay Trần chú nhìn đỗ hần ngôn Đôi mắt sắc bén Lời nói khách khí nhưng ánh mắt lạnh lùng Sợ là chẳng sớm đã hận nàng tận xương tùy Tiểu Phi và đỗ đại nhân Còn duyên mấy lần gặp gỡ Cũng được gọi là bằng hữu Lần này về tự hào ra mắt góc đinh thiền hạ Tình cầu lại rơi vào tay Tiếu Phi Cho đỗ đại nhân được chút giận. Nói xong Nàng gậy vỗ tay Một thị vệ bước vào tiểu Phi ghé ngật đầu Người thị vệ cuộn mảnh mai trúc Một con thuyền đang dừng bên ngoài thủy tạ Trên thuyền có một cây trúc nam Dài ba trượng Bụng một sợi dày thừng to, trên mặt nước rầm rành một vật hình người. Nàng nghiêng đầu nhìn ra, thong thả nói. Lúc nãy hình như đối đại nhân rất thích ăn món cá xào. Cá ở hồ Tiểu Xuân béo mềm ngon ngọt. Cá từ vừa đánh lên là món xào, ngon không gì bằng. Đỗ hẳn ngôn nhìn chằm chằm con thuyền ngoài thủy tạ, lặng yên không nói. Trên thuyền một thị vệ đang kéo tấm lưới xung quanh chỗ hình người. Bắt ngày được một con cá Sẽ chừng một tóc Dùng người là mùi như cá Đặc biệt là người tập võ Phải cắt đứt hết gần mạch Để tay chân mất lực hoàn toàn buông thóng Sau đó Lại cứa xà như hình vây cá Rồi lấy thức ăn vừa xào thơm phủ lên trên Mùi thơm Sẽ lẫn một chút tanh Cá chấm cỏ thường không thích tanh Nhưng riêng ở hồ Tiểu Xuân Có một loại cá rất thích loại mùi này Cổ họng đỗ hần ngồn như có sườn cá chắn ngang, chả nhìn chiếc thuyền, khẽ quay lại nhìn thầm Tiếu Phi. Ta còn chưa nôn ra, chắc tiểu thư rất không vợ ý đúng không? tiểu Phi tiếc nuối gợt đầu. Hình như đỗ hần, đỗ đại nhân, không muốn dày vò vệ tự hạo thế này. Tuy là có mưa mù, nhưng mà hai mắt ta vẫn nhìn rõ, môi câu cá trên mặt hồ là người hay cục bột. Đỗ hần ngồn nghiêm mặt nói. tiểu Phi cười khúc khích. Rót cho đỗ hần ngồn một cốc rượu nói Thị lực của đỗ đại nhân thật tốt Mồi câu dưới hồ là bột mì tẩm dầu thơm Lấy về tử hạo làm mồi câu E là tiểu nữ Cũng không nuốt nổi món cá này Vệ tử hạo đang ở đâu Chạy rồi Trong lúc trốn chạy Đã đánh rời ngọc bội tùy thân mà thôi Đỗ đại nhân quan tâm đến vệ tử hạo như thế Chắc không phải giờ vệ tử hạo kia Khai ra việc bắt góc đinh thiền hà Chính là chủ ý của đỗ đại nhân chứ đối hình ngồn thầm bắn thần Tiếu phi là yêu tinh nhưng vẫn nghiêm mặt trả lời vệ tử hạo bắt cóc đinh thiền hà trở thành tội phạm bị truy nã hạ quan thật là chi sự giám sát viện nhận lệnh của thành đại nhân để điều tra việc này mà trong tay của thần tiểu thư là có ngọc bội tùy thân của vệ tử hạo tất nhiên là hạ quan phải hỏi cho rõ ràng tiểu phi nhìn chàng chất chất mắt rồi bóng áp lại gần chàng cười nói công tử không thừa nhận cũng không sao nhưng ta biết công tử bảo vệ tử hạo bắt cóc thiền hà đối đại nhân giúp đại điện hạ kế vị thì phải cứng rắn sắt đá cớ sao lúc này lại mềm lòng không nữa làm hại muội muội thiền hà thành mai trúc mã của công tử công tử không muốn nàng ta về rơi vào cái lòi lừa của cao dệ đúng không ánh mắt nàng đã sầy thêm vài phần nhưng vẫn sáng trong dạng dỡ Đỗ hận ngôn nghiến rằng bất giác bật cười tiểu a đầu này thông minh tuyệt đỉnh thông tỏ hết mọi chuyện của chàng Nếu nàng ta không giúp tàu hoàng tử cao dễ Thì đã là chi kỳ của chàng Giờ thiền hà đã bình an hồi kinh Vệ tử hào cũng chạy rồi Hạ quan không biết Thầm tiểu thư còn dụ hạ quan nhìn dặm xa rồi Chạy đến nơi này làm gì tiểu phi hơi ngả người ra sau ủy oại nói Cảnh thu u ám Mưa thu sai rằng Hồ tiểu xuân đẹp một nét riêng Ta tìm công tử cùng ngắm cảnh Nhớ lại mùa xuân vô tình gặp gỡ ở đây Một bình túy sân phòng ngon Lạ thế Bỗng bị nói là rượu độc Thật rõ phí hoài Đỗ hành nguồn đi bội vã Sáu ngày đêm không ngừng nghỉ Không ngờ nàng ta lại chỉ dụ mình đến để xem phong cảnh Trầm lòng vô cùng phẫn nộ Đưa tay kéo nàng ta dậy Nhào mắt nói Thần tiểu vị Ta dùng túng tiểu thư Nên tiểu thư tưởng ta không dám đánh nữ nhỉ Cánh tay đầu như sắp gãy Tiểu Phi vẫn nhìn thẳng Đỗ Hẳn Ngôn vẻ bi thương. Đỗ Hẳn Ngôn kinh ngạc. Sao nàng ta lại có ánh mắt này? Thoáng tiếng gió, bông áo xám của Vương nhất hạc xuất hiện. Trưởng phòng nhằm thẳng vào Đỗ Hành Ngôn, ép chàng thả Tiểu Phi. Đỗ Đại Nhân, tiểu nhân phục lệnh tạm điện hạ bảo vệ thầm Tiểu Thư. Tiểu nhân không muốn gây thù với Đỗ Đại Nhân. Đỗ Hẳn Ngôn nghe vậy thu tay lại, nhìn chầm chầm vào thầm Tiểu Phi hét lên. Cáo tử! trong lòng chàng thất thỏm không yên, chẳng lẽ nàng ta về muốn bỡn cờ chàng mà bắt chàng buồn ba bao nhiêu ngày như thế? Chàng không tin. Ánh mắt của thầm Tiểu Phi nói với chàng rằng, chắc chắn có chuyện. Vương Nhất Hạc đang giám sát toàn bộ động tính ở đây, nếu không đã không xuất hiện kịp thời như vậy. Tiểu Phi khẽ cắn môi, bước thử trong ống tay áo nặng tượng ngàn cân. Nằm biết tin tức đã theo lá đỏ truyền đi, vì sao vẫn không muốn nhìn thấy chàng đau lòng? Vương Nhất Hạc nhắc nhở nàng tiểu từ thư hẹn đỗ đại nhân đến đây Không phải vì có vật gì muốn cho cho đại nhân sao Nàng lấy bức thư từ trong ống tay áo ra Trốn không được Tránh cũng không xong Đành để chàng hận nàng vậy Dù sao trong lòng chàng cũng không có nàng Tiểu phỉ nhớ trước này từng nói với Cao Dệ Nếu đỗ hận ngôn không yêu nàng Nàng sẽ khiến chàng hận nàng Chàng hận nàng Thì cả đời sẽ không quên nàng Tiểu phì cười cay đắng, nàng đưa bức thư vừa mới nhận được sáng nay, cho Đỗ Hần Ngôn, nói. Từ đây phi nước Đại về Kinh, đi cả ngày cả đêm mất năm ngày. Nếu kịp, công tử còn có thể gặp cha lần cuối. Còn nếu công tử đã hết sức lực, thì cũng hết cách. Đỗ Hần Ngôn chấn động, vội vã nhận lấy bức thư. Ta đã sớm nói rồi, ta và chàng là kẻ thù. Phụ thần của chàng là bình mã chỉ huy sứ toàn thiên hạ. Nhà họ thầm muốn giúp được tam hoàng tử Thì phải loại trừ ông ấy Kế sách này Là do ta Và cho ta nghĩ ra Tiến hành vô cùng thuận lợi Kế hoạch này đã bắt đầu từ một năm trước rồi Tiểu phị bình tĩnh nói từng câu từng chữ Với đỗ hần ngôn Vụ án ngạo cống Giang Nam Khởi nguồn do quân lương biến động Vấn đề xảy ra ở Giang Nam Nhưng không thể vì giết chết Bảy bên tham quan mà có thể kết thúc được Vụ án gạo cống giang nam là do một vị cao nhân trong quân đội đã lấy gạo mới rồi đổi gạo cũ cho quân ăn, mù đồ tư lợi. Người bẩm báo với triều đình về sự việc quân lương lần này chính là cha của người trong mộng của Đỗ Đại Nhân, võ ủy tướng quân Đinh Phụ Niên. Hôm nay ta nhận được tin tử chim đưa thư, lệnh tùn đại nhân đã nhận hết mọi tội danh, hiện đang bị giam giữ ở Thiên Lao. Bảy ngày sau sẽ được ban rượu độc để giữ toàn thây Đức Phỉ Nường Đường, Đường việc xin tha. Nên bị cấm túc. Đại hoàng thượng bị phạt một năm lương bồng. Phải ba tháng phản tình trong phủ. Không cho phép bất cứ ai cầu kiến. Hoàng thượng nể tình. lấy tồn phạo tội không liên lụy toàn ra. Tiểu phị đột nhiên quay đi. lạnh lùng nói. "Đối đại nhân. Ta dụ đại nhân đến đây. Là muốn nhìn thấy thần sắc của đại nhân lúc này. Ta rất vừa lòng. Rất đắc ý. Cứ ghế đến việc đại nhân đi hết sáu ngày đường đến hồ Tiểu Xuân. Rồi lại ngày đêm chạy về kinh thành, là muốn cười vỡ bụng. Đỗ Hành Ngôn thấy như con xét đánh ngang tài từng chữ từng câu cứa vào lòng chàng, đầu chàng như muốn nổ tung, thái rừng giật giật. trở lãnh đạm nhìn thần Tiếu Phi, dáng nàng yêu kiều, mặt mày đắc ý, rồi dưới bên ngoài chẳng phải gió lạnh mưa buốt, chuyện đàn tàn nói, chẳng phải thật sự tàn khốc. Bóng dáng mảnh mai ấy đã từng khiến chàng dao động. Chàng cũng từng thất thần trước đó mẫu đơn bạch ngọc Đã từng thương xót trong lòng Đến giờ chàng vẫn nhớ khoảnh khắc Tháo khẳng chè mặn của nàng Giữa muồn hoa đua sắc như đó hoa sền hồng thấm Chàng đã nhìn thấy ở sông cử phủ Chàng nhớ đến lúc nàng Trời xích đu ở hậu hoa viên tướng phủ dự không cầm lòng Mà vào đó để đối đầu với nàng Chàng cũng nhớ đến cảm giác vẫn nộ Khi nàng dựa vào vô song Mà chàng tưởng là ra luật tổng phi Và cả cảm giác vui mừng Khi cùng tìm thấy Sao luật tòng phi ở đó Khi cái nhỏ nhã bất biến Của đỗ hần ngôn Đã sụ đổ hoàn toàn Giờ chàng mới phát hiện ra thẩm tiếu phi đã lặng lẽ chiếm cứ một góc Trong trái tim chàng từ lúc nào không hay Chàng vượt đường sang nghỉ dặm tới đây Một phần là vì vệ tử hạo Còn một phần nữa Há chẳng phải là lại muốn đấu trí với nàng Sự đắng cày và đối hận thù tuôn trào Chàng rất hận nàng nàng môi hồng như hai cánh hoa kia, sao có thể nói ra những lời ác độc đến vậy? nàng độc ác đến chừng nào mới có thể nghĩ đến kế hãm hại cha con chàng như vậy? thế mà hết lần này đến lần khác, chàng đã bị nàng mê hoặc mà bỏ qua cho nàng. đố hật nguồn vẫn đứng yên ở đó nhìn về phía thẩm tiếu phi, giết nàng, chàng sẽ không bao giờ bị nàng lừa nữa. nàng và thẩm tiếu nghĩ kế hãm hại phụ thân chàng, nàng dụ chàng ra khỏi kinh thành, nàng muốn nhìn thấy chẳng ruột gan như lửa đốt mà không thể làm gì. Nàng có nghĩ bây giờ chẳng muốn giết nàng không? Đỗ Hần Ngôn lạnh lùng tiến thêm một bước. Vương Nhất Hạc cũng tiến thêm một bước, giọng u ám. Đỗ đại nhân định giết tiểu thư thì phải quyết đấu với ta một trận, để lúc đó đại nhân cũng không còn sức lực để kịp quay về kinh thành đâu. Đỗ Hần Ngôn như bị niệm chú, đứng khựng lại, chàng thu tay lại, nắm thành nắm đấm dường như tay của chàng đang bóp cổ nàng. Bảy ngày nữa phụ thần của chàng bị ban cho cái chết. Từ lạc dương trở về kinh thành, cho dù chàng đi liền một mạch cũng phải mất đến năm ngày năm đêm. Chàng vừa phi ngựa đường xa đến giang nam, thể lực đã kiệt quệ. Cho dù dốc sức quay về, trong hai ngày cũng không thể làm được gì. Bất kể thế nào, chàng cũng phải trở về trước lúc hành hình. Đỗ hành Ngôn lấy lại hơi sức, nói rõ ràng từng tiếng trước giờ ta cứ tưởng tiểu thư tính khí trẻ con ngang ngực bướng bỉnh chịu thiệt điều gì phải đòi lại cho bằng được giờ ta mới phát hiện ra tiểu thư đã dùng những thủ đoạn như trò đùa để dụ ta vào chồng độc nhất là lòng dạ đàn bà Cổ nhân nói quả không sai nhìn mềm yếu vô hại lại thâm độc vô cùng thầm tiếu vì, hôm nay ta không giết được nàng nhưng nhất định có ngày ta sẽ khiến nàng sống không được chết không sống Đây không phải chú ý của nàng, từ vụ án cháo gạo ban đầu để diễn biến như ngày hôm nay, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự tính toán của nàng. Cào rợi nhìn xa hơn nàng, độc ác hơn nàng. Hắn ta đã lợi dụng vụ án gạo cống sàng nam, khống chế Đinh Phụng Niên, rồi tuận thế cầu kết với gia luật Tổng Phi. Nàng chỉ là cơn gió nhẹ khu bèo gạt nước, nhưng cào rợi đã biến nó trở thành trận cuồng phong. Đường đỗ thành phong đã vào thiên lao. Bảy ngày sau nhận tội chết Giờ nàng có nói gì Cũng hoàn toàn vô ích Những hạt mưa từ bên ngoài Tạt ướt đẫm gò má nàng Nước mưa gài lạnh và nước mắt nóng hổi của nàng trộn lẫn vào nhau Tiểu phì lặng lẽ nghĩ Trên thế gian này không có thuốc hối hận Nếu có thể Chắc chắn nàng sẽ không bao giờ đùa cợt với đỗ hần ngôn Giờ yêu chàng Sau bao lần đấu trí Biết rõ chàng sẽ hận nàng Nhưng nghe những lời căm hận tuôn ra từ miệng chàng nàng vẫn đầu tận tâm can nàng đứng thẳng dậy lạnh lùng nói ngoài kia đã chuẩn bị ngựa tốt cứ tám chạm dặm là có chạm đổi ngựa trên đường trở về kinh đối đại nhân có thể lấy ngựa dùng có điều hôm nay ta cho đại nhân mượn ngựa ngày khác đối đại nhân nhớ phải trả ân tình này cho ta nếu không ta đảm bảo đối đại nhân không thể tìm được một con ngựa tốt nào ở khắp giang nam này đâu Đỗ hẳn ngồn hừ một tiếng rồi tiến thẳng ra cửa. Trần lên ngựa rồi quay lại nhìn thẩm Tiếu Phi ở trong thủy tạ. Tại sao chàng có thể nín nhịn nàng đến nhường này? Một lần hai lần, dưới năm lần bảy lượt, chàng đã bỏ qua cho nàng. Trần gần từng tiếng. thẩm Tiếu Phi, từ nay tiểu thư ấy cầu trời khấn phật để đừng rơi vào tay ta. nể tình ngựa tốt chạm dịch tám trăm Ngày khác, ta sẽ tha chết cho tiểu thư một lần. Ngựa hí vàng đoàn hằng nguồn quay đầu ngựa phóng như bay, tiếng vó ngựa xa dần rồi mất hút. thần tiếu phi lạnh lùng nói với vương nhất hạc: ta đã làm xong việc của điện hạ rồi, ông không cần ở đây khiến ta mất hứng. điện hạ giận dò tiểu nhân đưa tiểu thư về kinh, ngày mai sẽ khởi hành. vương khất vương nhất hạc cũng không tức giận mà khẽ cười, quay người rời đi. mưa vẫn rơi sầm sề, biệt uyển im ắng không một tiếng động. Tiểu phì kéo mảnh trúc, gió đêm theo mưa lạnh tác vào mặt nàng. Đôi mắt phượng càng trong và sâu hơn. Nàng uống hết cốc rượu, hò sọc sụa, hai má đỏ bừng, lục ngực đau thắt như kim châm. câu nói trước khi rời đi của Đỗ Hân Ngôn cứa vào tim nàng, khiến nàng phải viện chặt vào làn càn thủy tạ mới không bật khóc. Nàng nhắm mắt lại, tự lầm bẩm. Đỗ Hân Ngôn, cảo dựa sẽ dự không đưa ta thuốc dài. Khi ta trở nên vô dụng, Cũng là lúc ta phải rời khỏi thế giới này Để một ngày nào đó chẳng cũng không cần phải tha mạng cho ta Tốt nhất là cứ giết ta luôn Như thế sẽ còn sảng khoái hơn Chết vì độc dựng phát tát nhiều